Huyết nhân sâm chân quý không người không biết, không người không hiểu. Nàng cư nhiên nói chính mình lễ vật không phải huyết nhân sâm có thể so sánh với Lâm Thiếu như là bị giẫm cái đuôi sư tử lập tức nhảy dựng lên. Hư lệnh nói, một khi đã như vậy, ngươi có dám lấy ra người lễ vật cùng ta tỉ thí một chút, làm mọi người xem một chút rốt cuộc là ngươi chân quý, vẫn là ta hi hữu? Cố Nhược Vân cười cười, không nói gì, quay đầu nhìn phía Lam Vũ Ca. Vân Nhi làm vũ ca triển lộ ra ôn nhu tươi cười, sùng lịch nhẹ vô về nàng mu bàn tay, chỉ cần là người đưa, mặc kệ là cái gì, với ta mà nói đều là chân quý nhất. Ngụ ý, vô luận cố nhược vân đưa nàng cái gì, chỉ cần nàng cho rằng chân quý, kia đó là chân quý nhất, không người có thể so. Lâm Thiếu sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng phát ra một tiếng hừ lạnh, hắn đến muốn nhìn nữ nhân này rốt cuộc sẽ đưa ra cái dạng gì lễ vật. Yên tâm đi. Ta sẽ không làm người thất vọng. Nói lời này khi, Cố Nhược Vân đem bàn tay tiến vào áo, ở nàng lấy ra tay khi, trong tay nhiều một quả như đường đầu màu xanh lục đan dược. Kỳ thật, phẩm giai càng cao đan dược, sở tản mát ra linh khí cũng liền càng ngày càng ít, trừ phi là thực lực cường đại người, mới có thể cảm giác được đan dược trên người sở mang theo dao động. Bởi vậy, ở nhìn đến nàng lấy ra đan dược hết sức, Chẳng sợ một ít sợ hãi đông vương thế ra không dám mở miệng người nói chuyện cũng không tự chủ được miệng vỡ cười to. Ta không có nhìn lầm đi. Đường đầu. Nàng cư nhiên lấy một cây đường đậu làm thọ lễ. Hống tiểu hài từ đi. Thật là cười chết ta, mệnh nàng vừa rồi dám can đảm khoát lác, thế nhưng còn nói huyết nhân sâm không bằng như vậy một cây đường đầu. Nàng là tới khôi hài đi. Mọi người lập tức cười vang, có chút người càng là cười nước mắt đều chảy ra. Nhưng là, không ai nhìn đến, chỉ cần ở đây bất luận cái gì một cái tới võ vương cao cấp võ giả, đang nhìn thấy đan dược trong phút chốc đều ngừng lại rồi hô hấp, ánh mắt kích động mà Khẩn Trương nhìn chằm chằm, cố nhược vươn tay. Lam Vũ ca phảng phất tần bế rất ngoại giới ầm ỳ thanh âm, run rẩy vươn tay muốn lấy quá đan dược, xem một bên lão gia tử chảy dòng nước miếng, hận không thể một phen đoạt lấy tới. Đương nhiên, hắn sẽ không làm như vậy, cũng không dám làm như vậy. Liên ở Lam Vũ ca tay đụng chạm đến đan dược ngáy mắt, một đạo tiếng gầm gừ từ bên ngoài chuyển tới, thủ hạ lưu đầu. Bá! Mọi người còn không biết sao lại thế này, liền nhìn đến một đạo bạch đi, đi hề thổi qua, ngay sau đó, cố nhược vân trong tay đan dược liền chẳng biết đi đâu. Tiếc mừng thọ trong phòng, lặng ngắt như tờ. Đầy đầu ông phát lão giả kích động đoàn trang trong tay đan dược, kêu biểu tình liền muốn nhìn đến một cái tuyệt thế mị nữ dường như, đôi mắt đều mau thẳng. Di đều rời không ra Ở nhìn đến lao giả kia trương đầy mặt đỏ Bừng mặt ra lúc sau Cố nhược vân sắc mặt nháy mắt đen Thiên khải tôn giả Ngươi đây là muốn làm gì Thiên khải tôn giả Tên này là mọi người ngây ngẩn cả người Thiên khải tôn giả Chẳng lẽ là linh tông vị kia Không sai Hắn sắc thật là thiên khải tôn giả Ta đã từng may mắn gặp qua hắn một mặt Đột nhiên Một đạo hưng phấn thanh âm từ phía dưới chuyển đến Đánh vỡ giờ phút này yên lặng không khí. Trời ạ, hắn là thiên khải tôn giả. Hắn đoạt kia viên phá đường đậu làm gì? Không nghĩ tới ta hồ lâm sinh thời cư nhiên có thể nhìn đến thiên khải tôn giả như vậy cường giả, quả thực chính là chết cũng không tiếc. Thiên khải tôn giả thật cẩn thận leo chùi hạ đan dược, sau đó sợ bị cướp đi giống nhau thu vào trong lòng ngực, đầy mặt tươi cười nhìn cố nhược vân, nha đầu, nếu chúng ta là bạn vong niên, này đan dược liền tặng cho ta đi. 418 chương 418 võ hoàng cường giả, khiếp sợ bốn tòa, 10. Vốn đang không có khôi phục trầm tịch đám người, lại nhân thiên khải tôn giả nói càng thêm hoanh động. Đan dược. Thiên khải tôn giả nói kia viên đường đậu là trong truyền thuyết đan dược. Trời ạ, ta không có nghe lầm đi. Ta thiên, kia thật là đan dược. Thiên khải tôn giả như vậy cường giả lời nói tuyệt đối không có sai, khó trách nàng có như vậy đại dũng khí vũ nhục lâm thiếu. Không nghĩ tới tay nàng cư nhiên có đan dược, nữ nhân này rốt cuộc là cái gì lai lịch. Cố nhược vân mặc kệ trong đám người những cái đó ngôn luận, cũng không thấy liếc mắt một cái khuôn mặt trắng bệnh lâm ra huynh ngội, hướng tới thiên khải tôn giả vươn tay, đem ta đan dược trả lại cho ta. Không cho. Thiên khải tôn giả lui về phía sau vài bước, vô sỉ nói, tới rồi ta trên tay đồ vật, ta sẽ không còn trở về. Cố nhược vân sắc mặt đen hắc. Ta như thế nào cảm giác ngươi so độc tôn càng như là ác nhân. Ngươi hiện tại đã là võ tôn cấp bậc thực lực, muốn này đan dược cũng không có gì dùng, mau trả lại cho ta. Nghe vậy, thiên khải tôn giả trận trắng mắt, ta vô dụng, nhưng ta có thể cho ta đồ để dùng, nha đầu, chúng ta cũng coi như là bạn vong niên, ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy một quả đan dược đều không cho ta đi. Cố nhược vân thực bất đắc dĩ, có người vô sỉ đến loại này cảnh giới. Nàng thật đúng là trường tâm mắt. Tính, ngươi hãy lấy liền cầm, đừng quên ngươi thiếu ta một tân tình. Nói lời này khi, cố nhược vân lại lấy ra một quả đan dược, bất quá lại mở ra bàn tay hết sức, nàng thật cẩn thận nhìn mắt thiên khải tôn giả, sợ này không biết xấu hổ lão ra hỏa lại tới đoạt. Nha đầu, ngươi không cần thiết như vậy tiểu tâm đi. Thiên khải tôn giả nhìn đến nàng động tác nhỏ, trận trắng mắt, ta lại không phải sẽ đoạt người bảo vật người. Giống ta như vậy thuần lương người, căn bản không có khả năng làm ra loại này ác độc sự tỉnh tới. Phải không? Vậy ngươi đem đan dược trả ta. Cố nhược vân nhướng mày nhìn hắn một cái. Thiên khải tôn giả vội vàng bảo vệ đan dược, vô sỉ nói, ngươi nói ta ái lấy liền cầm, chứng minh này đan dược là ngươi đưa ta. Nếu là ngươi đưa ta, vậy không phải ta đoạt, đừng cho là ta lão nhân dễ khi dễ, tùy tiện cho ta xếp vào đoạt người tài vụ tội danh, ta là cái loại này người sao. Nhìn đến lão nhân này vô sỉ sắc mặt, mọi người trong lòng đối thần tượng sùng bái cũng liền nháy mắt tan biến. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, đường đường võ tôn cường giả, tam đại chế tài mà chi nhất linh tông người, sẽ là loại này không biết xấu hổ lão nhân. Nha đầu, này đan dược tên gọi là gì? Thiên Khải tôn giả thấy đối phương không có đoạt trở về hành động, thưởng thức trong tay đan dược, tò mò hỏi đến. Cố Nhược Vân nhún nhún vai, Phá Hoàng đan. Phá Hoàng đan thiên khải tôn giả nhữ nhữ mày, Không tuổi phá hoàng đan, có thể ở võ hoàng cái này cảnh giới nội đột phá một bậc, tỷ như nói, võ hoàng cấp thấp có thể đột phá đến võ hoàng trung cấp, võ hoàng trung cấp có thể đột phá đến võ hoàng cao cấp, nhưng là võ hoàng cao cấp lại đến không được võ tôn, nàng vừa vận là võ hoàng trung cấp, này đó là ta lấy ra phá hoàng đan duyên cớ. Trên thực tế, phá hoàng đan là nàng tối hôn qua luyện chế, ở đột phá đến võ hoàng cảnh giới lúc sau. Thượng cổ thần thắp tầng thứ tư cũng liền mở ra, ở kia tầng thứ tư nội sở giao cho nàng bảo vật có một cái đó là luyện chế phá hoàng đan phương thuốc. T. Ở nghe được lời này sau, không nói những người khác, ngay cả thiên khải tôn giả có đảo chịu khẩu khí lạnh, đầy mặt kinh hỉ cùng hưng phấn. Này! Làm vũ ca nhìn trên tay đan dược, có chút kinh ngạc nói không ra lời, có lẽ là nóng lòng muốn nghiệm chứng dược hiệu, nàng không nói hai lời liền đem đan dược nuốt phục đi vào. 419 chương 419 võ hoàng cường giả, khiếp sợ bốn tòa, 11. Và anh, đang dược nhập khẩu khoảnh khắc, một đạo lực lượng cường đại hung hăng va chạm ở làm vũ ca bình cảnh phía trên, phảng phất muốn phá tan này chương hơi mỏng giấy, tới tân thiên địa. Võ hoàng đột pha yêu cầu cường đại linh khí, này đây, vì trợ giúp nàng thăng cấp, chung quanh linh lực tẫn đều hướng về nàng bên cạnh tụ lại mà đi, ở kia cường đại linh lực dưới. Lam Vũ Ca mỗ làm thân ảnh giống như là một đạo theo gió tung bay cho nhỏ. Và anh, Ầm ầm ầm. Tất cả mọi người khẩn trương nói không ra lời, đôi mắt không chớp mắt nhìn Lam Vũ Ca, sợ bỏ lỡ một chút liền tiếc nuối cả đời. "Cho ta đột phá." Và anh, Một đạo cường lực lại lần nữa va chạm ở bình cảnh phía trên, Ngê Hà bình khẩu quá mức vững chắc, thế cho nên điểm này lực lượng chỉ có thể đâm dao động một chút. Vì thế Lam vũ ca lại lần nữa khoảng cách, đem quanh thân linh lực đều hút vào trong cơ thể, ngưng tụ thành một cái thô dài tuyến, lại lần nữa hung hăng va chạm ở bình cảnh khẩu. Rốt cuộc, bình cảnh khẩu liệt ra một cái khe hở, một kia linh lực từ kia khe hở nội chui đi vào. Nhưng là này vẫn là không đủ. Cho ta đột phá. Làm vũ ca lại lần nữa hét lớn một tiếng, vô cùng vô tận lực lượng ở cùng thời gian hung hăng va chạm, một chút lại một chút. Nàng không đem tiêu bình cảnh đâm thủng thể không bỏ qua. Không biết qua bao lâu, ầm ầm một tiếng, ban đầu đã lơi lòng bình cảnh ở nàng và chạm hạ rốt cuộc phá khai rồi. Linh lực đã không có lực cản, lập tức liền vọt đi vào. Võ hoàng cao cấp. Mọi người đảo chịu khẩu khí lạnh, ở phía trước, làm vũ ca thân là võ hoàng trung cấp, là có thể cùng cao cấp vừa đứng mà bất bại. Hiện giờ nàng đã đột phá đến võ hoàng cao cấp, chẳng phải là ở võ hoàng trong vòng không hề địch thủ. Lão gia tử đôi mắt đều thiếu chút nữa xem giá trị thẳng, một đôi lão mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tăng Cường Cố Nhược Vân, nhưng là ngại với bên ngoài hình tượng, hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là ho khan hai tiếng, "Lâm gia tiểu tử, cái này ngươi còn có cái gì nói?" Lúc này, Lâm gia huynh muội sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ như thế nào cũng không nghĩ tới Cố Nhược Vân trên tay như thế nào sẽ có như vậy cường đại đang dược. Nay quả thực liền không khoa học. Đúng rồi, Cố Nhược Vân tựa hồ nghĩ tới cái gì, mặt mày vừa chuyển, "Thiên Khải tôn giả, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Thiên Khải trắng nàng liếc mắt một cái, "Ta là đi ngang qua cái này địa phương, nghe nói hôm nay ta muội muội mừng thọ thần, ta liền tới nhìn xem." nha đầu, ngươi lại như thế nào sẽ ở cái này địa phương xuất hiện?" "Muội muội?" Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, "Thiên Khải tôn giả ý tứ là bà ngoại là hắn muội muội?" "Không có khả năng." Nếu Đông Phương Thế Gia cùng Thiên Khải Tôn Giả có quan hệ, năm đó sao có thể bị người như thế khi dễ? Khi bọn hắn năm đó bị khi dễ khi, Thiên Khải Tôn Giả lại vì sao không có xuất hiện? Vẫn nhi làm vũ ca nhẹ vũ về cố nhược vân tay, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, những việc này cũng không trách hắn. Đã từng Đông Phương Thế Gia xảy ra chuyện thời điểm, hắn cũng không tại đây phiến đại lục, hơn nữa tìm không thấy người khác, cho nên mới không có thể cho Đông Phương Thế Gia trợ rút. Nghe được lời này, Cố Nhược Vân căng chặt cảm xúc chậm rãi lòng xuống dưới. Kỳ thật, không chỉ là Cố Nhược Vân, ngay cả Phương Đông Thành những cái đó thế lực cũng không biết Thiên Khải Tôn Giả cùng Lam Vũ Ca quan hệ. Này đây, ở Thiên Khải Tôn Giả thanh âm rơi xuống lúc sau, không khỏi lại lần nữa xem trọng Lam Vũ Ca liếc mắt một cái. Nguyên lai, like, nàng như vậy cường đại, là bởi vì nàng ca ca là Thiên Khải Tôn Giả. Nha đầu! Ngươi trước nói cho ta ngươi cùng Đông Phương thế ra cái gì quan hệ, từ từ đột nhiên, thiên khải tôn giả như là phát hiện cái gì, nhíu chặt mày nhìn về phía cố nhược vân, thật lâu sau, hắn kinh ngạc kêu lên, ngươi đột phá đến võ hoàng. Ta ở mấy tháng trước nhìn đến ngươi, ngươi mới là võ vương cấp thấp mà thôi, mấy tháng thời gian ngươi mẹ nó đột phá đến võ hoàng cấp thấp. Suốt một cái dài cấp vượt qua, Nha đầu, mau nói cho ta biết ngươi là như thế nào tu luyện. Gia bái ngươi vi sư thành không. 420 chương 420 giao chiến, 1. Đám người nháy mắt an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người ngừng thở, dùng kia không thể tin tưởng ánh mắt nhìn cố nhược vân. Thiên khải tôn giả nói là có ý tứ gì? Ngày hôm qua đột phá võ hoàng vị kia cường giả là cái này tuổi trẻ tiểu cô nương. Chính là, nếu lời này là từ người khác nói ra bọn họ không nhất định tin, nhưng mà... Nói ra này thiên ngôn luận chính là tiếng tâm lừng lấy Thiên Khải Tôn Giả, làm cho bọn họ không thể không buộc chính mình đi tin sự thật này. Lam Vũ ca phụt cười lên tiếng, ca, nguyên lai like ngươi cùng Vân Nhi nhận thức, cũng miễn cho ta vì các ngươi giới thiệu, Vân Nhi, mau tới thấy một chút ngươi cứu công. Thiên Khải Tôn Giả sắc mặt cứng lại rồi, mắt lộ ra kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân. Nếu hắn không có nghe lầm, vừa rồi Lam Vũ ca nói Cố Nhược Vân hẳn là kêu hắn cái gì? ca nhi. Ngươi vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì? Vì sao nha đầu này muốn kêu ta cứu công? Đừng nói cho ta, ngươi gạt ta nhận nha đầu này đương làm cháu gái. Nếu đây là thật sự, thật sự là thiên hạ tin vui, xem độc tôn kia không biết xấu hổ lão nhân về sau như thế nào cùng hắn đoạt người. Nghĩ đến đây, Thiên Khải Tôn lão trên mặt liền cười tủm tỉm, xoa nắn nắm tay chờ đợi Lam Vũ ca trả lời. Khu khu! Phương Đông lão gia tử ho khan hai tiếng, Nhìn mắt thiên khải tôn giả, thiên khải tôn giả, trước đó ta có một việc muốn tuyên bố, nếu ngươi cũng ở chỗ này, liền cho chúng ta đông phương thế gia làm chứng kiến. Vừa nghe lời này, mọi người đều dựng lên lô thai, có chút người càng là suy đoán lao ra tử kế tiếp muốn nói nói. Muội muội, lâm thiếu hương phấn nói, hiện tại rốt cuộc đến lúc này, chúng ta trước đừng động kia nữ nhân thân phận, hơn nữa nếu là làm phu nhân nhận nàng vì làm cháu gái càng tốt. Liền không ai cùng ngươi không đoạt phương Đông Tiếu Trạch. Đông Phương gia chủ hiện giờ phỏng trừng liền phải tuyên bố phương Đông Tiếu Trạch hôn sự. Ở toàn bộ phương Đông trong thành cũng chỉ có ngươi mới có thể cùng phương Đông Tiếu Trạch xứng đôi. Lâm Nguyệt Nhi Tiểu nhu cười, hai tròng mắt ẩn tình nhìn phương Đông Tiếu Trạch. Ở rất nhiều năm trước, người nam nhân này, đó là nàng phấn đấu cả đời sắp sửa truy đổi mục tiêu. Vì hắn, nàng dùng hết so thường nhân càng nhiều nỗ lực, chỉ vì có thể được đến hắn một cái chú mục Hiện giờ, nàng đã sắp trở thành hắn thế tử, cũng hoàn thành chính mình cả đời tâm nguyện. Có chuyện mau nói. Thiên Khải Tôn giả trừng mắt nhìn mắt Phương Đông lão gia tử, năm đó nếu không phải hắn đoạt đi rồi chính mình bảo bối muội muội, muội muội liền sẽ vẫn luôn ngốc tại chính mình bên người, cũng sẽ không tao ngộ đến nhiều như vậy nguy hiểm, thậm chí mất đi thương yêu nhất hòn ngọc quý trên tay. Cho nên, đối với lão nhân này, Thiên Khải Tôn giả đương nhiên không có sắc mặt tốt. Phương Đông lão ra tử sắc mặt thập phần xấu hổ, nhưng nghề hà đại cứu tử thân phận bãi tại nơi này, liền tính hắn trong lòng lại nghẹn khuất cũng không dám nhiều lời một câu. Bổn ra chủ hôm nay muốn tuyên bố là chúng ta đông phương thế gia từ trước tới nay lớn nhất tin vui. Theo lời này rơi xuống, mọi người đều rõ như lòng bàn tay. Lớn nhất tin vui. Còn không phải là Phương Đông thiếu chạch muốn thành ra lập nghiệp. Không biết vị nào cô nương có như vậy đại may mắn có thể được đến cái này lao nhân ưu ái. Đặc biệt là, Đông Phương Thế Gia còn cùng Linh Tông có quan hệ, nếu là trở thành Đông Phương Thế Gia nữ chủ nhân, còn sợ về sau bị người khi dễ sao. Lâm Nguyệt Nhi đã làm tốt chuẩn bị, ở lao gia tử nói rơi xuống lúc sau liền đứng ra nói hai câu cảm tạ nói, lấy biểu hiện ra chính mình ôn nhu hiền huệ, cho nên, đương lão gia tử mở miệng, nàng liền đã là đứng dậy, đầy mặt tươi cười đem đi ra ngoài. Cảm tạ các vị tới tham gia tiện nội ngày sinh, bổn ra chủ thừa dịp lần này thép tối, sắp sửa tuyên bố một việc, kia chuyện cùng ta bên người vị cô nương này có quan hệ lao ra tử sắc mặt không bao giờ phục phía trước nghiêm túc, lao trong mắt nhiễm một mặt ý cười, nàng chính là ta ngoại tôn nữ, Ngọc Nhi tự mình nữ nhi. Cũng sẽ là chúng ta đông phương thế gia hòn ngọc quý trên tay. Ngày sau nếu có người dám can đảm thương nàng, cho dù là lên trời xuống đất, Ta đông vương thế gia đều sẽ không hết không dừng đổi giết, đến chết không ngừng. 421 chương 421 giao chiến, nhị. Nói lời này khi, lão gia tử lấy lòng nhìn về phía Lam Vũ ca, kia biểu tình giống như chăng đang nói, đối ta này đoạn lời nói vừa lòng có không? Lúc này, Lâm Nguyệt Nhi chính bán ra đi bước chân ngừng ở tại chỗ, một khuôn mặt sắc từ thành chuyển bạch, lại từ bạch chuyển thành, vạn phần xấu hổ, trong lúc nhất thời thu cũng không phải Tiếp tục tiến lên cũng không phải, cứ như vậy cứng đờ ngừng ở tại chỗ. Như thế nào sẽ là như thế này? Không nên là Phương Đông lão gia tử tuyên bố Phương Đông thiếu chạch cùng chính mình tin vui. Vì cái gì hắn nói ra lại là mặt khác sự tình. Hơn nữa, nữ nhân này cư nhiên là Đông Phương Ngọc Nữ Nhi. Cái kia sớm chết tiện nhân. Lâm Nguyệt Nhi cắn chặt ngôi, nói thật, nàng rất hận Đông Phương Ngọc. Kia tập muôn vàn sủng ngoại với cả đời nữ nhân. hơn nữa Năm đó chính mình vốn định tiếp cận phương Đông Thiếu Trạch, là nữ nhân kia đem hành vi gây rối nàng ngăn lại, không cho nàng quấy rầy đến phương Đông Thiếu Trạch tu luyện. Nay đây, nàng liền vẫn luôn ghi hận trong lòng, đang nghe nói Đông Phương Ngọc bỏ mình tin tức lúc sau, nàng hương phấn mấy ngày mấy đêm. Vốn tưởng rằng Đông Phương Ngọc đã chết, chính mình liền có thể tiến vào Đông Phương thế gia, ai ngờ đợi nhiều năm như vậy lúc sau, lại chờ tới một cái tiểu sát tinh. Đông Phương Ngọc, ngươi thật đúng là âm hồn không tan. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt Nhi hít sâu một hơi, bình ổn nội tâm không cam lòng cùng phẫn nộ. Ngươi nói nha đầu này là ngươi ngoại tôn nữ. Thiên khải tôn giả chấp hạ đôi mắt, không thể tin được nói, các ngươi không hướng ta. Nàng là cố thiên cùng tiểu Ngọc Nhi nữ nhi. Cố xanh tiêu kia tiểu tử muội muội, Này kinh hỉ có phải hay không tới quá đột nhiên. Ha ha ha. Thiên khải tôn giả đột nhiên có một loại muốn cất tiếng cười to xúc động. Độc tôn. Ngươi đuổi theo ta lâu như vậy, cũng cùng ta đấu lâu như vậy, chính là ngươi không nghĩ tới đi, hai ta lúc trước tranh đoạt tiểu nha đầu thế nhưng là cháu ngoại của ta cháu gái, tấm tắc, liền tính nha đầu cự tuyệt chúng ta thu đồ đệ thỉnh cầu, nhưng là ta cùng nàng phía trước còn có thân thuộc quan hệ, ngươi lại có cái gì năng lực tới cùng ta so. Nhiều như vậy thiên bị đuổi giết nghẹn quất, tại đây khắc nháy mắt bạo phát, thiên khải tôn giả trước nay không cảm giác được như vậy thống khoái quá. Nếu làm độc tôn lão nhân kia biết, tất nhiên sẽ sống sở sở tức chết hắn. Bất quá, thiên khải tôn giả lại không nghĩ rằng chính mình nói ở trong đám người khiến cho hoanh động. Độc tôn cùng thiên khải tôn giả đồng thời thu nàng vì đồ đệ. Lại bị nàng cự tuyệt. Này hai tên gia hỏa là ai? Một cái là linh tông cường giả, còn có một cái, còn lại là làm tam đại chế tải mà đều đau đầu nhân vật. Ban đầu này hai người muốn gặp một mặt đều cực kỳ cực khổ. Nhưng hôm nay thế, nhưng vì đoạt một cái đồ đệ mà tranh đoạt. Bị bọn họ tranh đoạt người càng là cự tuyệt bọn họ thu đồ đệ thỉnh cầu. Căn bản không khoa học a. Lâm Thiếu sắc mặt thập phần khó coi, càng có rất nhiều hối hận. Hắn hối hận đắc tội Cố Như Vân, nếu là nha đầu này khăng khăng không cho nhà mình muội muội vào cửa, lấy Thiên Khải tôn giả cùng nàng quan hệ, Nguyệt Nhi cả đời này đều không thể trở thành Đông Phương gia tộc nữ chủ nhân. Lần này, thật sự là xong rồi. Lâm thiếu nằm liệt ngồi ở ghế trên, tuyệt vọng thở dài một tiếng, hắn nhìn con ở dại ra chung không phục hồi tinh thần lại muội muội, cười khổ lắc lắc đầu. Ta cho rằng nàng là dựa vào phương đông thiếu Trạch mới tiến vào nơi này, hơn nữa trào phúng nàng là cái không biết nỗ lực chỉ biết dựa vào người khác nữ tử, không nghĩ tới, đối phương thế nhưng là đồng phương thế gia ruột thì thuyết mạch, này hết thảy đều là bởi vì phương đông diễm, nếu không phải nàng lúc trước nói, ta cũng sẽ không phạm phải như thế sai lầm lớn. Giờ khắc này, lâm thiếu tướng sở hữu sai đều thuộc sở hữu cho Phương Đông Diễm, nếu không phải nữ nhân này, chính mình cũng sẽ không thay đổi như thế chật vật. 422 chương 422 giao chiến, tam. Cho nên, không tự chủ được, lâm thiếu tướng Phương Đông Diễm cấp hận thượng, đã từng tình nghĩa ở ích lợi trước mặt là như thế bất khám một kích Và anh, đúng lúc này, một cổ cường đại hơi thở từ đại sảnh ngoại chuyện tới làm cỗ nhược vân sắc mặt nháy mắt biến đổi. Tiểu dạng. Không sai, này hơi thở sắc thật là tiểu dạng, hắn ở cùng ai chiến đấu. Bà ngoại, chúng ta mau đi ra nhìn xem. Giọng nói rơi xuống, thân ảnh của nàng liền hóa thành một trận gió, nhanh chóng nhằm phía ngoài cửa. Bầu trời đêm hạ, nam nhân huyết bảo thiển dương, tóc bạc như tơ, ở kia khí thế bao phủ dưới, trên người hắn phảng phất thiêu đốt đỏ như máu ngọn lửa. Một đôi mắt phượng lạnh lùng âm hiểm nhìn đối diện hư không thượng đứng thẳng áo đen nam tử. Nam tử đặt mình trong kia áo đen bên trong, cái trán mồ hôi lạnh ớ ra, bàn tay nắm chặt trong tay vũ khí, khẩn trương mà khủng hoảng nhìn kia như ma thần giống nhau cường đại thị huyết tóc bạc Mỹ Nam, cấp thiếu chút nữa liên thủ trùng trôi kiếm đều cầm không được. Khi nào đông phương gia tộc có loại này cường giả, hắn như thế nào không nghe nói qua. Hơn nữa liền kế hoạch của chính mình còn không có tới kịp thi triển đã bị hắn phát hiện. Thơ đồ. Thế nhưng là hắn đang nhìn thấy kia bị thiên Bắc dạ bức không hề có sức phản kháng người áo đen, phương đông lão ra tử sắc mặt trận đại biến, thơ đồ lại như thế nào lẫn vào thiên thành. Chẳng lẽ chúng ta đông phương gia tộc những cái đó thủ vệ đều là một đám phế vật. Liên địch nhân trà trộn vào tới đều không có phát hiện. Bất quá, hắn không nghĩ tới, nhà mình ngoại tôn nữ bên người cái này tóc bạc nam nhân nếu thực lực cường đại đến như thế nông nỗi. Ở trước mặt hắn thơ đồ liền giống như một cái vài tuổi hải tử, bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Thiều Vân Thiên bác giả có lẽ là cảm nhận được phía sau người tới, quay đầu nhìn phía thiếu nữ thanh tú dung nhan, giật mình, hỏi, ta có thể giết hắn sao? Hắn ngữ khí giống như là đang hỏi ta có thể ăn cơm sao giống nhau đơn giản. Nha đầu, người nam nhân này là người bằng hữu Thiên khải tôn giả mày nhân lại, không biết vì sao? Này nam nhân cho hắn cảm giác thực không thoải mái, phảng phất chỉ là đứng ở hắn trước mặt liền sẽ cảm nhận được một loại cảm giác hít thở không thông. Phải biết rằng, chính mình đã là một người tôn giả, kia đối phương có bao nhiêu đại lực lượng mới có thể làm hắn cảm nhận được loại cảm giác này. Hơn nữa, thiên khải tôn giả ngừng lại một chút, lao mắt nội xẹt qua một đạo khôn khéo quan mang. Này nam nhân bản thân thực lực hẳn là rất mạnh, nhưng không biết vì sao. Ngay cả chính hắn đều không chế không được cái loại này lực lượng, lấy hắn hiện giờ thực lực biểu hiện ra trình độ, nhiều lắm cũng chỉ là võ tôn, chỉ là nếu chờ hắn hoàn toàn nắm giữ trụ toàn bộ thực lực, đừng nói này phiến đại lục, đó là một khắc phiến tối cao đại lục cũng rất ít có người sẽ là đối thủ của hắn. Thơ đồ, Luyện Khí Tông tiên kia tông chủ, không biết Luyện Khí Tông tông chủ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cố Nhược Vân câu môi cười lạnh, đáy mắt lánh mang lập lòe hừ thơ đồ trong mắt phát ra ra ánh liệt lửa giận lại trước sau cắn răng không nói một câu ánh mắt kia tràn ngập trào phúng cùng kinh thường liền dường như cố nhược vân không có tư cách hỏi hắn vấn đề không nói phải không cố nhược vân cười cười tin tưởng đông phương thế gia có rất nhiều năng lực làm ngươi nói ra tiểu dạng người này ngươi trước đừng giết đem hắn giao cho lão gia tử đến nỗi kết quả cuối cùng như thế nào từ đông phương gia thân tộc tự xử trí nghe vậy Thơ đổ cảm xúc dần dần khôi phục bình tĩnh, trên mặt mang theo châm trọc độ cùng, vô luận như thế nào, này đồng phương thế ra hắn đều nhất định phải được. Tiểu dạ, ta mệt mỏi, chúng ta đi thôi. Cố nhược vân ngáp một cái, thanh thú trên mặt lộ ra một kia mỏi mệt. 423 chương 423 giao chiến, 4. Hảo. Nghe được thiếu nữ thanh âm, thiên bác dạ trầm rãi thu tay, hắn thân hình chợt lóe liền đứng ở cố nhược vân trước mặt. Tuyệt thế chi dung dơ lên khởi một mặt kinh diễm chúng sinh tươi cười. kia một khắc, trông thấy nam nhân trên mặt tươi cười nữ tử, đều không tự chủ được trầm luân đi xuống. Bọn họ trước nay đều không có gặp qua, nay vừa rồi còn như ma thần nam nhân, cười rộ lên sẽ là như thế động lòng người. Thiểu vân, ta sẽ bảo hộ ngươi. Cả đời này, hắn suy nghĩ phải bảo vệ người, chỉ có một cái nàng. Đó là cuối cùng hết thảy, cũng không tiếc. Cố nhược vân không có nói thêm nữa cái gì, hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía lao gia tử, nói, chính mình sự tình chính mình giải quyết tốt hậu quả, ta liền không giúp ngươi. Nói xong lời này, nàng liền xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn nàng rời đi thân ảnh, thiên khải tôn giả nhữ như mày, nói đi, gần nhất đông phương thế ra lại đã xảy ra sự tình gì. Ca làm vũ ca nhẹ nhàng tiến lên, lần này là cùng luyện khí tông có quan hệ. Khoảng thời gian trước Vân Nhi diệt trừ luyện khí tông mọi người, nhưng là luyện khí tông tông chủ lại mất tích. Chúng ta Đông Phương Thế Gia cùng luyện khí tông sớm đã kết thủ. Thơ đồ như vậy chó nhà có tang rất có thể sẽ đối Đông Phương Thế Gia ra tay, cho nên Vương Đông Thành mới có thể trở nên như thế canh gác. Bất quá lúc này đây, nguy cơ thật sự giải trừ. Thiên Khải Tôn giả than một tiếng, Ca Nhi, là ca ca thực xin lỗi người, những năm gần đây ta thường xuyên không ở đại lục, hơn nữa vừa đi chính là thật nhiều năm thế cho nên đông phương thế gia có vài lần nguy hiểm đều không thể chạy về tương trợ lúc này đây ta tính toán trở về linh tông lúc sau liền không rời đi ca ta không trách ngươi huống chi ngươi là linh tông trưởng lão thân phận luôn luôn mẫn cảm nếu là ngươi trộn lẫn hợp tiến vào chưa chắc sẽ hảo lam vũ ca ôn nhu cười cười hiện tại dù cho ngọc nhi không ở nhưng là vân nhi đã trở lại ta bên người còn có xanh tiêu kia hải tử không biết khi nào mới có thể nhìn thấy Này hai đứa nhỏ đều từ nhỏ mất đi cha mẹ, sống nương tựa lẫn nhau, trong đó ăn rất nhiều người không thể tưởng được khổ, cho nên hiện giờ chỉ cần nghĩ đến bọn họ nằm đó lẻ loi hưu quạnh ở cố gia, Lam Vũ Ca tâm liền đau lên. Đúng rồi bỗng nhiên, thiên khải tôn giả tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Lam Vũ Ca, thần chi thí luyện sắp sửa bắt đầu, đến lúc đó ta hy vọng tiểu vân nha đầu có thể đại biểu cho đông phương thế gia thăm gia. Thần chi thí luyện. Là tam đại chế tài nơi mỗi năm đều sẽ tổ chức một hồi thí luyện, phàm là ở thí luyện nội đột phá thiên tài, đều sẽ đã chịu tam đại chế tài nơi mời, làm 10 năm ma chiến tham gia giả tiến hành bồi dưỡng. Đến nỗi này 10 năm ma chiến, đó là mỗi cách 10 năm, đại lục cao thủ cùng ma nhân ước hẹn chi chiến, thua sẽ từ đại lục bị trục xuất, làm thắng được kia một phương chiêm cứ toàn bộ đại lục. Mà lúc trước đẩy miệng nhân nghĩa đạo đức tiên địa cùng luyện khí tông người. Đó là nương ma chiến đương nhiên đòi lấy người khác bảo vật. Ca, ngươi là muốn cho Vân Nhi tiến vào tam đại chế tài nơi. La vũ ca kinh ngạc nhìn thiên khải tôn giả, hỏi. Không thiên khải tôn giả lắc lắc đầu, là bởi vì lần này thí luyện sẽ đối nha đầu thực lực tăng lên có rất lớn trợ giúp, thậm chí đối nàng về sau đều có rất lớn trợ giúp. Ca Nhi, vô luận như thế nào, đều phải làm nha đầu thăm ra, ta sẽ ở nơi đó chờ nàng. Hơn nữa. Này phiến đại lục cũng là thời điểm bởi vì nàng xuất hiện có điều thay đổi. Chuyện này ta đồng ý lão ra tử vung lỏng ra nhữ chặt mày, nói, ta sẽ đem chuyện này cùng vân nha đầu nói, cũng sẽ thông chi đông phương thế ra mọi người, thiên khải tôn giả cứ yên tâm đi, húng chi, này đối nàng cũng là một cái kỳ ngộ. Ta đây liền an tâm rồi thiên khải tôn giả mỉm cười gật gật đầu, phương đông lão nhân, ta đem ta muội muội phó thác cho ngươi, ngươi thay ta hảo hảo chiếu cố nàng. Mặt khác ta mấy năm gần đây đều sẽ không rời đi Linh tông, nếu là ngươi có chuyện gì có thể cho người đi Linh tông tìm ta, đừng lại một người thể hiện. Nếu không nói, ngươi liên lụy chính là bị ta coi là hòn ngọc quý trên tay muội muội. Ha ha. Dứt lời, hắn ngửa đầu cười to hai tiếng, sau đó kia một bộ bạch y để mọi người ở đây sùng bái trong ánh mắt biến mất không thấy. 424 chương 424 thí luyện, một Ở thiên khải tôn giả rời đi lúc sau, lão nhân thu hồi ánh mắt, nói, trạch nhi, ngươi tiếp đón một chút khách nhân, vi phụ hiện tại đi chuẩn bị một chút thí luyện sự tình. Phụ thân, yên tâm đi, những người này liền từ ta tới chiêu đái, ngươi yên tâm đi thôi. Phương Đông Thiếu Trạch ôn nhuận mở miệng, tuấn mỹ như ngọc khuôn mặt dương tươi cười. Nghe vậy, lão nhân không có nói thêm nữa cái gì, phất phất tay liền hướng về phòng nghị sự đi đến, thực mau liền biến mất ở tầm nhìn trong vòng. Đương hắn thân ảnh rời đi khoảnh khắc, toàn bộ đình viện đều hành động lên. Lúc này đây, phỏng chừng là làm cho bọn họ cả đời đều khó có thể quên hiến hội. Nguyên lai, Đông Phương Thế Gia làm phu nhân thế nhưng là thiên khải tôn giả muội muội Việc này đại lục thế nhưng không người nào biết. Hơn nữa liền Đông Phương Ngọc Nữ Nhi bách thảo đường vị kia thần bí chủ tử thế nhưng trở về Đông Phương Thế Gia. Hơn nữa tuổi còn trẻ liền đến đạt võ hoàng thực lực. Nếu là chuyển đi ra ngoài khắp đại lục đều sẽ vì thế hoanh động. Khu khu. Phương Đông Thiếu Trạch ho khan hai tiếng, kia một khắc, vẻ mặt của hắn không bao giờ tựa dĩ và ngoanh động ôn nhuận mặt mày dần dần chấm hạ, lạnh giọng nói, các vị, hôm nay các ngươi cái gì cũng không có nhìn đến, cái gì đều không có nghe được, nếu làm bản thiếu chủ ở bên ngoài nghe thấy cái gì không tốt ngôn luận, Đông Phương Thế Gia thủ đoạn tin tưởng ở đây mọi người cũng đều rõ ràng. Vô luận như thế nào? hắn đều quyết không thể làm Vân Nhi Thiên Phú ngoại chuyện, đặc biệt là kia một quả có thể lệnh võ hoàng cường giả đột phá đang dược, nếu là truyền đi ra ngoài, sợ là hậu quả không dám tưởng tượng. là thiếu chủ, nghe được lời này, mọi người đều phục hồi tinh thần lại, cung kính trả lời nói: Đông Phương Thế gia thủ đoạn bọn họ xác thật rõ ràng, đúng chi bọn họ hiện tại cũng thuộc về Đông Phương Thế gia quản hạt trong vòng, đương nhiên sẽ không tùy tiện cãi lời Đông Phương Thế gia mệnh lệnh. bất quá có phải hay không tất cả mọi người nghĩ như vậy, chỉ sợ cũng không nhất định. Lâm Nguyệt Nhi nắm chặt nắm tay, phẫn hận ghen ghét ánh mắt lạnh lùng nhìn vừa rồi Cố Nhược Vân rời đi phương hướng, một mặt cười lạnh treo ở khoe miệng, mang theo nhàn nhạt châm trọc chi ý. Cố Nhược Vân, ngươi thực lực cường đại lại như thế nào, ngươi năng lực siêu quần lại có thể như thế nào, chẳng lẽ bằng vào lực lượng của ngươi, còn có thể cùng tam đại chế tải mà người đối kháng? Nếu là ngươi trong tay đan dược chuyển lưu đi ra ngoài, chờ đợi ngươi tất nhiên chính là tam đại chế tải mà chu sát. Đừng nhìn kia tam đại chế tài mà trước mặt người khác là cái quân tử, trên thực tế vì tăng lên thực lực của chính mình chuyện gì đều làm được. Nữ nhân này, là ở tự tìm tử lộ. Hầu viên nội, Cố Nhược Vân vừa định đẩy cửa mà vào, một đạo giả nua thanh âm từ sau lưng chuyển đến. Nha đầu thúi, ta có việc tìm ngươi. Cố Nhược Vân mày một chọn quay đầu cười tủng tìm nhìn bối tay mà đến lao nhân, như thế nào? Ngươi muốn cho bà ngoại không để ý tới ngươi. Ngươi lão nhân khí thổi dâu trứng mắt, ra hỏa này, hắn còn không có tìm nàng tính sổ, kết quả nàng đến hảo, thế nhưng dùng ca nhi tới uy hiếp nàng, ta hiện tại tới đây là có việc tìm ngươi, nha đầu, kỳ thật ngươi không nên ở ngày sinh thượng đem đan dược cho ngươi bà ngoại, ngươi biết ngươi hành vi nếu chuyển ra đi sẽ đưa tới bao nhiêu người nhìn chộm sao. Đặc biệt là tiên địa cái loại này ngụy quân tử, nếu chuyển tới bọn họ trong thai, sợ là đông phương thế gia bảo hộ không được ngươi. Dù cho lão già tử ngữ khí mang theo trách cứ, chỉ là kia trong giọng nói tràn đầy quan tâm lại lệnh cố nhược vân trong lòng ấm áp Ta biết, nàng biết chính mình hành vi sẽ vì tự thân mang đến rất lớn nguy hiểm, nhưng nếu không làm như vậy, rất khó lấp kín mọi người khẩu, thậm chí sẽ vì ông ngoại bà ngoại mang đến phiền thoái. 425 chương 425 thí luyện, nhị. Hơn nữa, nàng sở dĩ dám như thế hành vi, liền sớm đã hỏi thăm qua. Lại quá không lâu đó là thần chi thí luyện, tại đây loại thời điểm tiên địa cường giả đều vội vàng chuẩn bị thí luyện việc, không có thời gian để ý tới đến nàng, nguyên nhân chính là vì có cái này nắm chắc nàng mới dám làm như vậy. Chờ thí luyện sau khi chấm dứt, phỏng chừng đã là mấy tháng sau sự tình, lúc đó thực lực của nàng tăng trưởng càng cường. Hơn nữa thanh long bọn họ mấy cái, chưa chắc liền không phải tiên địa những cái đó võ hoàng đối thủ. Ngươi này nha đầu thúi, không ở bên ngoài làm tức giận ngươi liền không cam lòng lao ra tử hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tức giận nói, vừa rồi ngươi cứu công đã nói, làm ngươi tham gia lần này thần chi thí luyện, ta biết ngươi đối thần chi thí luyện sẽ không có cái gì hứng thú. Bất quá ngươi chỉ có tham gia thần chi thí luyện, hơn nữa bị mặt khác hai cái thế lực sở nhìn chúng tiên địa liền rốt cuộc không làm gì được ngươi. Không có hứng thú. Cố nhược vân biểu môi, không chút do dự cự tuyệt. Lao ra tử khí thiếu chút nữa phát cuồng. nha đầu này thật sự là một chút mặt mũi đều không cho hắn. Ta nói cho ngươi, lần này thí luyện ngươi là không tham gia cũng đến tham gia, tham gia cũng đến tham gia, ta đã cho ngươi báo danh, ngươi xem làm đi. Nếu là ta chính là không tham gia đâu. Cố nhược vân hơi hơi nheo lại hai tròng mắt. Nói thật, Nàng đối với cùng ma nhân chiến đấu không có chút nào hứng thú, khắp đại lục hưng vong cũng cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ nguyện sáng lập ra một mảnh địa phương làm nàng để ý người tồn tại. Lao ra tử bị chọc tức sắc mặt xanh mét, hắn ánh mắt chuyển động một chút, nói, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tiến vào linh tông. Ta nghe nói, xanh tiêu ở bên trong tình cảnh rất là nguy hiểm, rất nhiều trưởng lão không phục hắn mà âm thầm hãm hại, ngươi liền không nghĩ đi giúp hắn. Loại này thời điểm. Lão gia tử ở đánh cuộc, đánh cuộc cố nhược vân đối cố Xanh tiêu để ý trình độ. Bất quá thực rõ ràng đến, hắn đánh cuộc chính xác. Lúc này, cố nhược vân không cầm nhớ tới 3 năm phía trước, trợ giúp lăng ra đối phó nàng linh tông người. Đã có linh tông người nghĩ đến bắt đi nàng uy hiếp huynh trưởng, vậy đã chứng minh rồi huynh trưởng hiện giờ ở linh tông tình cảnh. Mà nàng có thể trợ giúp huynh trưởng duy nhất biện pháp, đó là tiến vào linh tông. Một mặt lạnh leo hơi thở từ cố nhược vân trong mắt chợt lóe mà qua, giúp ta báo danh, ta muốn đi tham gia. Lao ra tử trầm rãi nhẹ nhàng thở ra, hiện giờ nếu muốn cho tiên địa không dám động nàng, đưa nàng nhập linh tông là duy nhất biện pháp, cho nên bất đắc dĩ hạ, hắn cũng chỉ có thể lợi dụng một chút cố sanh tiêu. Nha đầu này từ nhỏ cha mẹ song vong, cho tới nay sống nương tựa lẫn nhau ca ca đó là nàng cả đời lớn nhất nghịch lân. Đúng rồi, thần chi thí luyện khi nào bắt đầu. Ba ngày lúc sau? Ba ngày lúc sau sao? Cố nhược vân nhíu nhíu mày, nói, hảo, ta hiểu được, ba ngày lúc sau ta sẽ cùng xuất phát. Lao ra tử còn muốn nói gì, cuối cùng vẫn là đem trong miệng nói nuốt đi vào lo lắng đủ loại rời đi. Gió đêm vất quá, tóc đen phi dương. Ánh trăng tinh hoa khuynh sái mà xuống, dừng ở thiếu nữ kia một thân thanh ý gì ở phía trên. Tiểu dạ, ngươi không phải trở về phòng sao? Như thế nào còn ở nơi này? Cố nhược vân thanh âm như thanh phong giống nhau, ở gió đêm trung tung bay. Tóc bạc nam nhân từ một thân cây thượng đi ra, huyết y như ma, ở ánh trăng tinh hóa hạ càng thêm yêu dị. Tiểu vân nam nhân chậm rãi đi đến cố nhược vân trước mặt, hai tay gắt gao ấn nàng bả vai, tuyệt thế chi dung thượng kiên định mà nghiêm túc, không biết vì cái gì, lòng ta cảm giác rất là bất an, kia chàng thần chi thí luyện, ngươi có thể không đi sao. Cố nhược vân ngẩn ra một chút, nhẹ nhàng cười nói, tiểu dạ, Hắn là che chở ta huynh trưởng, vì ta không tiếc cùng tiên địa người đối kháng, nguy nan hết sức, hắn chỉ nghĩ ta có thể an toàn, hơn nữa che giấu thân phận đang âm thầm bảo hộ ta, ta có thể nào bỏ hắn không màng. Hơn nữa, ta có một loại dự cảm, nếu là đi kia thần chi thí luyện, nói không chừng có thể nhìn thấy Ngọc Nhi. 426 chương 426 thí luyện, tam. Nhìn thiếu nữ thanh tú dung nhan, nam nhân không có nói thêm nữa cái gì. Màu đỏ con ngươi nội mang theo kiên quyết chi sắc. Nếu ngươi quyết định, ta đây sẽ bồi ngươi đi, vô luận sẽ đối mặt như thế nào nguy hiểm, ta đều sẽ bảo hộ an toàn của ngươi. Nàng quyết định, hắn chỉ biết duy trì, chẳng sợ con đường phía trước mặt mà, hắn cũng sẽ không chút do dự đi xuống đi. Tiểu dạ, cảm ơn. Cố nhược vân ngẩng đầu, nhìn trước mặt tóc bạc huyết y y nam nhân, mắt trong hiện lên khắc thường quan mang. Lúc này, ánh trăng khuynh hạng, Bao phủ nam nhân như tơ tóc bạc, mị chính là như thế mơ ảo. Càng quan trọng là, nam nhân môi đỏ li nàng rất gần, gần đến chỉ cần một túi người liền có thể dắn lên. Không thể không nói, tại đây một khắc, cố nhược vân tâm nháy mắt đỉnh chỉ nhảy lên, mặc dù là kiếp trước đối mặt chìm trong là lúc, nàng đều không có quá như thế chân thật cảm giác. Thiểu vân, ta có thể thân người sao? Đang nói lời này khi, nam nhân tuyệt mị trên mặt mang theo một mạt ngượng ngùng. Ánh mắt lại rất là khát vọng nhìn cố nhược vân ngôi. Nhưng mà, hắn không đợi cố nhược vân phục hồi tinh thần lại, liền túi đầu hôn lên đối phương môi mỏng. Tại đây phía trước, thiên bác Dạ cũng không phải không có trộm thân quá nàng, bất quá khi đó cố nhược vân cũng không có cái gì cảm giác, hiện giờ lại không biết vì sao. Ở nam nhân môi đỏ dán lên nàng kia một khắc, đầu hóc nháy mắt trở nên trống giống, liền thiên bác giả môi khi nào rời đi đều không có phát giác. Ngươi không đá ta sao? Thật lâu sau, nhìn thấy cố nhược vân không có bất luận cái gì động tác, nam nhân đáng thương vô cùng nhìn nàng, thật cẩn thận hỏi. Như vậy giống như là bị khi dễ tiểu thụ, ủy ủy khuất khuất chọc người vạn phần chịu mến. Đá ngươi! Cố nhược vân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trong đầu một mảnh hồ nhão, nghi hoặc nói, ta vì cái gì muốn đá ngươi? Chính là nam nhân trộm phiết nàng liếc mắt một cái, bộ dáng đáng thương hề hề, ngươi phía trước không phải đá ta sao? Hắn chỉ chính là lần đó ở Thiên Thành, Cố Nhược Vân tỉnh lại sau phát hiện Thiên Bác Giả nhân cơ hội khinh bạc nàng, sau đó bay ra đi kia một chân. Cho nên, đến bây giờ hắn còn cho rằng chỉ cần hôn Cố Nhược Vân, vậy cần thiết sẽ ai một chân? Tiểu Vân, nếu người đá ta nói, có thể hay không chỉ đá nơi này Thiên Bắc Dạ chỉ chỉ chính mình bụng nhỏ, ủy khuất nói, nếu người đá sai địa phương, ta sợ về sau chúng ta liền vô pháp sinh bạo bảo. bảo. Cố nhược vân trên chán tức khắc xuất hiện ba điều hắc tuyến, vô ngữ nhìn nam nhân vạn phần đáng thương tiểu bộ dáng. Xin bảo bảo. Gia hỏa này nghĩ đến địa phương nào đi. Ta chính mình đi ngủ, ngươi một người sinh đi thôi. Nói xong lời này, cố nhược vân kéo ra cửa phòng liền đi vào. Thiên bác giả vốn định đuổi kịp, cửa phòng đột nhiên tạp lại đây, vừa vận tạp tới rồi mui hắn, đem hắn chắn ngoài cửa. Phòng trong vòng, cố nhược vân thật sâu hô hấp khẩu khí. Nàng nuốt phẳng hạ kinh hoàng không thôi trái tim, trong đầu không cấm hiện ra thiên bắc dạ hủy khuất đáng thương bộ dáng, khẽ cười một tiếng, ra hỏa này, thật đúng là cái đồ nốc. Nàng ra sao này may mắn, tiền sinh gặp phản bội, này một đời lại gặp như thế bất kể hồi báo bảo hộ nàng người. Nghĩ đến đây, cố nhược vân mắt nội cũng một chút đựng đầy ý cười. Hôm sau, nàng sớm chất khởi. Cố nhược vân mới vừa đẩy ra cửa phòng, một đạo hình bóng quen thuộc liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Nam nhân sắc mặt có vẻ có chút mỏi mệt, vốn là huyết hồng hai tròng mắt càng là che kín tơ máu, đương trông thấy cố nhược vân xuất hiện lúc sau, biểu tình tức khắc một phấn, cả người đều tinh thần lên. Tiểu vân, ngươi tỉnh. Cố nhược vân nhíu nhíu mày, ngươi ở bên ngoài ngây người một đêm. Tiểu vân, nếu là ngươi không thích, ta về sau có thể sẽ không lại thân ngươi, ngươi không cần giận ta được không? Phản phất là nghe được cố nhược vân trong thanh âm tức giận, thiên bác dạ đáng thương hề hề nói. Ta giận ngươi. Cố nhược vân ngẩn ra một chút, nàng khi nào sinh tiểu dạ khí, nàng chính mình như thế nào không biết. Ngươi ngày hôm qua không phải không muốn đá ta sao. Thiên bác dạ hủy khuất nhìn cố nhược vân, cho nên ngươi khẳng định là ở giận ta. Nàng không có đá hắn, chính là sinh hắn khí. Gia hỏa này có chịu ngựa khuynh hướng. Lại còn có vì chuyện này, ở nàng ngoài cửa đứng một đêm. Cố nhược vân trợn tròn mắt. Chính mình ngày hôm qua rời đi là bởi vì tim đập quá nhanh, kết quả hắn liền cho rằng chính mình là sinh khí. 427 chương 427 thí luyện, 4. Tiểu dạng. Cố nhược vân trên mặt mang theo xấu hổ, kỳ thật, ta. Lời nói tới rồi bên miệng còn không có nói ra, một đạo ôn nhuận như ngọc thanh âm trong dây lát từ phía sau chuyển đến. Vân nhi ngươi ông ngoại tới ngươi đi một chuyến phòng nghị sự, hắn có việc tìm ngươi. Phương Đông Thiếu Trạch nói hơi chút làm cố nhược vân từ kia phân xấu hổ cảm xúc chung đi ra, nàng thanh âm ngừng lại một chút, nói, tiểu dạ, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi. Thiên bác dạ ngẩn ra một chút, tiểu vân lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng không có tái sinh chính minh khí? Đi thôi. Nói xong, cố nhược vân cũng không chờ thiên Bắc dạ từ ngốc lăng chung đi ra, xoay người hướng về phương Đông Thiếu Trạch hơi hơi mỉm cười, cứu cứu, phiền toái người dẫn đường. Hảo! Phương Đông Thiếu Trạch cười cười, một đôi con ngươi từ Cố Nhược Vân cùng Thiên Bắc giả trên người đảo qua, lại trước sau nói cái gì đều không có nói hướng về phòng hội nghị phương hướng đi đến. Rất xa, Cố Nhược Vân liền nghe thấy phòng họp nội truyền đến tranh luận tiếng động, thanh âm kia lệnh nàng mày không tự chủ được nhữ lại, đấy mắt hiện lên một đạo khắc thường quan mang. Lúc này, phòng họp nội, không khí nghiêm túc, áp lực làm người thấu bất quá khí. Trúng trưởng lão ngươi một lời ta một ngữ tranh phong không ngừng, mà thân là Đông Phương Thế gia gia chủ lão gia tử lại trước sau khóa chặt mày không nói một lời, một trương mặt già lạnh lẽo uy nghiêm, trong ánh mắt lộ ra sắc bén qua mang. Gia chủ, không phải ta nói ngươi, kia Cố Nhược Vân chỉ là một cái họ khác người mà thôi, căn bản không tính Đông Phương Thế gia người, chẳng lẽ gia chủ không biết gả đi ra ngoài nữ nhi là bắt đi ra ngoài thủy? Nàng nữ nhân đương nhiên cùng Đông Phương Thế gia không có quan hệ. Hơn nữa, đại tiểu thư lúc trước là chính mình không từ mà biệt, không có trải qua gia chủ ngươi giọt nhưng, nàng nữ nhi cũng ra quán, bằng không sẽ không vừa trở về liền cấp diễm nhi năng Nói lời này, đó là phương đông diễm phụ thân phương đông lân lập, hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc trước hại chính mình nữ nhi bị gia chủ trừng phạt cái kia nha đầu sẽ là tại ngoại giới truyền ồn nào huyên náo cố nhược vân. Càng quan trọng là gia chủ thế nhưng làm nàng đại biểu cho Đông Phương Thế Gia đi tham gia thần chi thí luyện. Giống thần chi thí luyện loại này quan trọng hoạt động, có thể nào là một cái họ khác nhân vi đại biểu, mặc dù là nàng gia nhập Đông Phương Thế Gia, cũng không thay đổi được nàng họ cố sự thật này. Lao gia tử không nói gì, chỉ là kia sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Phút, một đạo cười duyên thanh từ trên chỗ ngồi truyền ra tới, chỉ thấy này đàn trưởng Lao Trung duy nhất một nữ tính trưởng Lao câu môi cười khinh miệt mà khinh thường ánh mắt quét về phía phương đông lân lập, lân lập trưởng lão, kia nha đầu tuy rằng là họ cố, nhưng tốt xấu mâu thân của nàng là đông phương ngọc, thân thể của nàng nội lưu trữ chính là đông phương gia tộc máu. Hơn nữa kia nha đầu sắc thật có thực lực, ta cũng không cho rằng làm nàng đại biểu cho đông phương thế gia đi dự thi là đại. Biểu cho đông phương thế gia không người, mặc dù nàng không họ phương đông, cũng không thay đổi được nàng trong thân thể sở lưu trữ huyết. Phương Đông Trường nay đời này sùng bái người rất ít, năm đó đồng dạng niên thiếu khinh cùng nàng, ở bạn cùng lứa tuổi trung sở thiệt tình bội phục cũng cũng chỉ có một cái đông phương ngọc. Đã từng, nàng đem nàng coi như đối thủ, vì nàng mới ngàn rằm xa xôi tới rồi nơi này cùng chi nhất chiến. Nàng còn nhớ rõ ngày đó, tên kia bạch đi như tuyết nữ tử cao cao đứng thẳng với tầng mây dưới, phiêu nhiên như tiên, tự cao tự đại, kia một ngày, nàng chỉ bằng ba chiêu liền đem tâm cao khí ngạo nàng đánh bại. Từ đây sau này, nàng liền sửa họ phương Đông, vì đi theo cảm nhận trung thần tượng gia nhập Đông Phương Thế Gia. Ai ngờ nàng mới vừa gia nhập Đông Phương Thế Gia không có bao lâu, phải tới rồi Đông Phương ngọc tin người chết, vì thế nàng suốt tiếc hận nhiều năm. 428 chương 428 thí luyện, Nam Như vậy thiên tài, nếu là còn tồn tại hậu thế, hiện giờ sẽ là cái dạng gì thực lực? Mà cho giỏi hơn thầy, Đông Phương Ngọc Nữ Nhi, so nàng năm đó phong thái càng sâu. Thậm chí, vận khí cũng so nàng hảo rất nhiều. Trường nay trường lão, ngươi lời này liền nói sai rồi Phương Đông lân lập cười lạnh một tiếng, ta không cho rằng kia nha đầu sẽ có cái gì năng lực đảm nhiệm vị trí này. Liền tính nàng là Bách Thảo Đường chủ tử như thế nào? Chẳng sợ nàng thân là Võ Hoàng Lại như thế nào? Tam Đại Thế Lực chọn lựa nhân tài, xem cũng không gần là thực lực thôi. Các ngươi cho rằng dựa theo nàng cái loại này diệt sạch nhân tính tính cách, tam đại chế tải mà sẽ chịu được. Ta đã sớm nghe nói qua nàng thích giết chóc phẩm hạnh, tay nàng chung không biết có bao nhiêu hoan hồn, nếu là làm nàng gia nhập Đông Phương gia tộc, tất nhiên sẽ vì Đông Phương thế gia mang đến đại họa. Hán Thanh âm dừng một chút, tiếp tục nói, ta là vì Đông Phương thế gia suy nghĩ, gia chủ ngươi vạn không thể như thế tự học, vì một cái kẻ hèn nữ nhân hủy hoại toàn bộ Đông Phương thế gia. Phương Đông lân lập lời này nói được hiên ngang lẫm liệt, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận tranh đối cố nhược vân là vì nhà mình nữ nhi báo thủ. Ai làm kia đang chết nha đầu thúi dám can đảm cãi lời Diễm Nhi mệnh lệnh, Càng là làm hại không hề sai lầm Diễm Nhi bị bắt từ đi chấp pháp tướng quân danh hiệu. Vì Đông Phương Thế ra mang đến đại họa. Không biết người nói chính là ta sao. Một đạo cười khẽ từ ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó, hội nghị thính môn bị chậm rãi đẩy ra. Một thân thanh ý hề, khí chất đạm nhiên thiếu nữ xuất hiện ở cửa, mà nàng bên người đứng một vị tuyệt mỹ tóc bạc nam nhân, mắt đỏ nhàn nhạt quét mắt phòng hội nghị mọi người, chợt liền đem ánh mắt rừng ở bên người thiếu nữ trên người. Phương Đông lân lập nhữ như mày, thư lệnh nói, nơi này là phòng họp, ai cho phép các ngươi tiến vào nơi này? Thật sự là không có giáo dưỡng ra nhà đầu, một chút đều không biết lễ nghĩa. Nàng là ta gọi tới, như thế nào? Người đối bổn gia chủ quyết nghị bất mãn. Một tiếng nghiêm khắc thanh âm đống nhiên truyền vào bên hai, ngữ khí mang theo giày đặc bất mãn cùng phẫn nộ, làm phương đông lân lập thân mình đều bất giác run dậy một chút. Hắn chậm rãi quay đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu là gia chủ quyết định, ta đây cho phép bọn họ bằng thính, chỉ là gia chủ tựa hồ quên mất đông phương thế gia tộc quy, đông phương thế gia bất luận cái gì hội nghị, không cho phép có người ngoài tham dự. Nói lời này khi... Phương Đông Lân Lập cố ý cắn trọng người ngoài này hai chữ. Không tồi, Lân Lập trưởng lão nói rất đúng, gia chủ, ngươi thân là một nhà chi chủ, cần thiết phải làm hảo tấm gương, bằng không sao làm mọi người lòng dạ. Gia chủ đại nhân, Lân Lập trưởng lão cũng là vì chúng ta Đông Phương Thế Gia sở suy xét, còn thỉnh gia chủ đừng quên Đông Phương Thế Gia quy định. Vừa nghe đến Phương Đông Lân Lập lời nói mới rồi, vẫn luôn cùng hắn đi gần mấy Lao già kia vội vàng phụ thuộc gật đầu. Chỉ chỉ trò trò nói, là thật vì Đông Phương thế ra, vẫn là vì ngươi nữ nhi báo thủ. Lão ra tử khôn khéo con ngươi lạnh lùng quét mắt Phương Đông lân lập, cuối cùng mới đưa ánh mắt chuyển hướng Cố Nhược Vân, nha đầu, hiện tại kêu ngươi tới, còn có một việc muốn cùng ngươi thương lượng, ta muốn cho ngươi sửa họ Phương Đông, ý của ngươi như thế nào? Ngay vậy, Cố Nhược Vân mày một trọn ta cự tuyệt. Vì cái gì? Lão ra tử cọ một chút lửa giận thiêu đốt lên. Nha đầu này thật không biết chính mình làm nàng sửa họ mục đích. Nếu là nàng họ phương đông, xem này đó lao ra hỏa còn dám không dám nhiều một câu vô nghĩa. Nói thật, ta đối cố ra không cảm tình, nhưng là cố nhược vân dừng một chút, cố thiên là ta phụ thân, cố xanh tiêu là ta huynh trưởng. Bọn họ họ cố, ta đây chính là cố nhược vân. 429 chương 429 thí luyện, 6. Người lão ra tử khí thổi dâu trứng mắt. Gia hỏa này có phải hay không cố ý muốn tức chết hắn? Lao nhân, ngươi thân là một nhà chi chủ, nếu áp chế không được trong tộc trưởng lao nói, không bằng ta thay thế ngươi cố nhược vân cười cười, đem lão ra tử xanh mét sắc mặt trực tiếp bỏ qua rớt, khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, hơi hơi híp hai tròng mắt nhìn về phía phương đông lân lợm, ngươi nói ngươi là vì đông phương thế gia hảo. Vậy ngươi có thể nói một chút, trừ bỏ ta, còn có ai có thể dẫn dắt đông phương thế gia đi hướng càng cường? Ngươi tưởng trông cậy vào lão nhân. Vẫn là ngươi kia cũ kỹ nữ nhi. Ngươi nói cái gì? Phạm. Phương Đông lân lập trực tiếp đứng lên, hư lệnh nói, ngươi là nói nữ nhi của ta không bằng ngươi. Có lẽ thực lực của nàng là không ngươi cường, bất quá nàng tâm so ngươi thiện lường, càng so ngươi có giáo dưỡng. Không giống ngươi, cùng mẫu thân ngươi giống nhau tùy tiện đi theo nam nhân khắc chạy. Nói lời này khi, Phương Đông lân lập quét về phía Cố nhược vân bên cạnh thiên Bắc dạ trong mắt hàm chứa chảo phúng kinh thường. Lúc này đây đừng nói là Cố Nhược Vân, ngay cả Lao Gia tử cũng trực tiếp nổi giận. Hắn vừa định nói chuyện, liền bị Cố Nhược Vân thanh lãnh thanh âm đánh gãy, tiểu dạ là người của ta. Nếu là Đông Phương Thế Gia không thừa nhận hắn, ta đây không ngại làm cho cả Đông Phương Thế Gia thay máu một lần. Làm càn. Phương Đông Lân Lập phẫn nộ một quyền oanh hướng về phía Cố Nhược Vân, giận dữ hét nha đầu túi. Ta trước giao huấn ngươi cái gì kêu tôn lao ai hấu. Phương Đông Lân Lập. Và anh. Lao ra tử bạo nộ dựng lên, trên trán gân xanh bạo khởi, ngươi dám động nàng một chút, ta sẽ làm ngươi hối hận. Vừa dứt lời, một cổ khí thế cường đại cuốn hướng Phương Đông Lân Lập, chỉ là Lao ra tử cổ khí thế kia còn không có tiếp xúc đến Phương Đông Lân Lập. Một con bàn tay to lại đột nhiên rối lại đây, gắt gao nắm Phương Đông Lân Lập cổ. Tức khắc, Phương Đông Lân Lập thân mình cứng lại rồi. Sắc mặt một mảnh trắng bệnh, hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng người nam nhân này là như thế nào ra tay, chính mình liền rơi xuống đối phương trên tay. Gia chủ, một chúng đứng ở phương đông lân lập kia một phương trưởng lão nhìn đến thiên bắc dạ hành động, nhịn không được đứng dậy nói, tiểu tử này quả thực thật quá đáng, tốt xấu lân lập cũng là chúng ta đông phương thế gia trưởng lão, có thể nào cho phép người ngoài như thế khi dễ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi thả lân lập trưởng lão. Thiên bác giả âm lãnh nhìn mắt mở miệng người nói chuyện, chỉ là này liếc mắt một cái, khiến cho người nọ cảm nhận được một trận áp bách, sợ tới mức cũng không dám nữa mở miệng nói chuyện. Tiểu dạng, đừng thả hắn cô nhược vân cười khẽ nhìn về phía mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lão nhân trên mặt, lao nhân, ngươi không ngại ta thế ngươi thanh lý môn hộ đi. Lao nhân khỏe miệng run rẩy một chút, liền tính hắn để ý lại như thế nào. Nha đầu này tính tình so với chính mình còn muốn cùng bạo. Sao có thể sẽ nghe hắn? Huống chi, bọn người kia sắc thật hẳn là trị một chút, nếu không phải hắn niệm bọn họ đối đông phương thế gia trả giá, đã sớm thanh lý môn hộ. Ta hiện tại muốn biết, ở đây các vị bao nhiêu người thần phục lao ra tử quyết định. Cố nhược vân ánh mắt hiện lên một đạo quan mang, nói. Nàng vừa mới nói xong hạ, lấy Vương đông trường nay cầm đầu mười mấy cái trưởng lao yên lặng đứng lên, còn lại một ít người còn lại là vẻ mặt khinh miệt cùng chào phúng. Tựa hồ cũng không nguyện ý cố nhược Vân tiến vào Đông Phương thế gia. Theo ta được biết, Cố cô, cô nương sát thật giết không ít người, bất quá nàng giết chết người, đơn giản đều là muốn sát nàng, ta cũng không cho rằng nàng sát sai rồi, Phương Đông trưởng nay hơi hơi mỉm cười, "Cố cô, cô nương, ta và ngươi mẫu thân xem như cũ thức, nàng nữ nhi tất nhiên sẽ thực ưu tú, mấy năm nay thí luyện chung chúng ta Đông Phương thế gia thứ tự thường xuyên ở vào đếm ngược vài tên, cho nên" Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp đông phương thế gia ngăn cơn sóng giữ. Nhất định cố nhược vân không tiếng động nở nụ cười, sở hữu đứng ra trường lão. Các ngươi sau đó có thể đi phương đông thiếu chạch trong tay lĩnh một quả trải qua cải tiến sau tụ linh đan. Này tụ linh đan tuy rằng không bằng phá hoàng đan kia cường đại công hiệu, lại ở dùng tụ linh đan lúc sau, trong vòng 3 ngày liền có thể đột phá đến võ hoàng. 430 chương 430 thí luyện, 7 ở sở hữu sự tình trần ai lạc định lúc sau cố nhược vân quay đầu nhìn về phía lao gia tử nhướng mày nói những việc này ta giúp ngươi giải quyết đến nỗi rửa sạch gia tộc sự tình vẫn là từ ngươi tự mình động thủ ta liền không cắm một tay tiểu dạng đem lân lập trưởng lão còn cho hắn lao gia tử biểu tình tràn ngập hinh nghiêm biểu tình sắc bén nói người tới lân lập trưởng lão trở lên phạm phải từ đây sau này bỏ đi trưởng lão chi danh đưa đi hình đường chờ đợi xử lý Này đông phương thế gian nghề nếp gia đình xác thật yêu cầu sấn hôm nay loại này cơ hội hảo hảo rửa sạch một chút. Mà ở hắn tiếng rơi xuống lúc sau, hội nghị thính môn bị phá tan mở ra, một đám người mặc áo giáp hộ vệ vọt vào cửa, một mình tiến lên hai tay đem muốn phản kháng lân lập trưởng lao hung hăng ngăn chặn. Ha ha, các ngươi sẽ hối hận, các ngươi nhất định sẽ vì hành vi hôm nay hối hận. Bị áp xuống đi phía trước, lân lập trưởng lão cười ha ha vài tiếng kia tiếng cười lệnh người sởn tóc gáy, cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Bất quá, ở đây mọi người đều không có một người ở vì hắn cầu tình, có chút người càng là tự thân khó bảo toàn, nào còn quản thượng hắn. Tiểu dạ, chúng ta đi thôi. Cố nhược vân ngáp một cái, hai tròng mắt lạc hướng bên cạnh nam tử, cười nhạt doanh doanh nói. Nói xong lời này, nàng liền đi ra ngoài. Hội nghị thính ngoại, xanh thẳm không trung giới, nam nhân dừng lại bước chân. Mắt đỏ bình tĩnh nhìn đứng ở trước mặt hắn thiếu nữ, trong ánh mắt hàm chứa khắc thường quan mang. Tiểu dạ. Cố nhược vân ngẩn ra một chút, quay đầu kinh ngạc nhìn về phía nam nhân, hỏi, làm sao vậy? Ngươi vừa rồi nói ta là người của ngươi thiên bắc dạ trên mặt mang theo một mảnh ngượng ngùng ánh mắt chờ mong nhìn cố nhược vân, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ấn. Cố nhược vân mày nhẹ nhàng một chọn gợi lên một nụ cười, ngươi nói đi. Dứt lời. Nàng không có nói thêm nữa một câu, bước nhanh hướng tới trong sân đi đến. Ở nàng phía sau, nam nhân ngơ ngác nhìn thiếu nữ đi xa thân ảnh, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Nàng ý tứ là, nàng thừa nhận chính mình là nàng người. nay kinh hỉ tới quá đột nhiên cũng quá nhanh, thế cho nên hắn trực tiếp liền ngốc ở tại chỗ, kinh ngạc ngóng nhìn cố nhược vân bóng dáng. Ở kế tiếp một đoạn thời gian, phương đông thành người đều bị dọa ngây người. Đầu tiên là phía trước Đông Phương thế gia có hai gã cường giả đột phá đến võ hoàng cảnh, dưới chính là liền Ở còn lại trong vòng vài ngày, cường đại hơi thở trước sau ở Đông Phương thế gia trên không trung xoay quanh, không đếm được người liên tiếp đột phá đến võ hoàng, bởi vậy cũng làm người không rõ Đông Phương thế gia rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, sẽ có như vậy nhiều cường giả sinh ra đột phá. Mà ở loại này chấn động dưới, Sâm sửa xuất phát đi trước thần chi thí luyện kia một ngày rốt cuộc đã đến. Lúc này, Đông phương thế gia đình viện trong vòng một đám người trẻ tuổi tụ ở bên nhau những người này đều là Đông phương thế gia kiêu ngạo cũng là toàn bộ phương đông bên trong thành số một số hai thiên tài nhưng mà hiện giờ này đó từ trước đến nay cao ngạo tự mãn tuổi trẻ những thiên tài đều là mắt lộ ra tôn kính nhìn phía trước thiếu nữ tên kia thiếu nữ tuổi cũng không lớn ước chừng 18 9 tuổi một thân thanh ýánh lánh đạm nhiên đứng ở này một đống người chung là như thế đột ngột nha đầu Lúc này đây trừ bỏ ngươi mang đội ở ngoài, ta làm phương đông trường nay đi theo các ngươi cùng hành động. Lao ra tử ho khan hai tiếng, nghiêm khắc ánh mắt quét về phía phía dưới chúng đệ tử. Các vị, lần này cố nhược vân vì các ngươi tỉ thí khi dẫn đầu, các ngươi cần thiết nghe theo nàng hiệu lệnh, không cho phép có bất luận kẻ nào có thể cãi lời. Là, gia chủ. Chúng đệ tử cùng kêu lên nói, ngẩng cao thanh âm vang vọng sân. 431 chương 431 thi vân. 1. Kỳ thật, không cần lao ra tử phân phó, trải qua trong khoảng thời gian này, bọn họ đều đã đối Cố Nhược Vân bội phục ngũ thể đầu địa, phòng trừng hiện tại đối bọn họ tới nói, Cố Nhược Vân nói chuyện đều so láo ra tử hữu dụng Gia chủ, nhân viên đều đến đông đủ, chúng ta cũng không sai biệt lắm nên xuất phát. Phương Đông Trường nay hơi hơi mỉm cười, nhìn phía dưới này đó làm nảng lấy làm tự hào những thiên tài, nói, các vị, thần chi thí luyện sắp sửa bắt đầu. Hiện tại các ngươi liền tùy ta xuất phát, không biết có phải hay không có người muốn lùi bước. Mọi người một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đứng ở tại chỗ không có động một bước, nhưng mà, ở bọn họ trên mặt đều là mang theo kiên định màu sắc. Nếu như không có, chúng ta đây liền xuất phát đi. Linh Tông Một tòa đại đường trong vòng, Thanh Y Lê Nam Tử đột nhiên đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng đứng ở trước mặt người. Cố xanh tiêu hắn còn chưa chết. Đều đã không sai biệt lắm hơn một tháng, hắn tiến vào vô tận lãnh địa đã không sai biệt lắm một tháng, ở nơi đó cho dù là võ tôn đều không nhất định có thể sống sót, hắn cư nhiên còn có thể đủ tồn tại. Này cố xanh tiêu cũng không biết đã phát cái gì điên, thế nhưng ở linh tông nội thả một cái giả thân, hơn nữa trộm ra tông môn, hơn nữa, lần này trở về lúc sau, cư nhiên chính mình thỉnh chỉ đi trước vô tận lãnh địa. kia vô tận lãnh địa là linh tông nội cấm địa. Trừ bỏ tông chủ ở ngoài, cũng, cũng chỉ có bị tông chủ tán thành nhân tài có tư cách bước vào, nhưng là, có thể ở bên trong vận may sống sót người đã thiếu càng thêm thiếu. Bất quá, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cũng là có quan hệ trực tiếp, một khi có thể ở bên trong ngây ngốc ba năm, tất nhiên sẽ có một cái khắc sâu linh ngộ, hơn nữa còn có thể đủ trở thành đời kế tiếp tông chủ người được chọn. Nhưng vấn đề là, đã từng đi trước vô tận nơi người, trên cơ bản đều tới võ tôn cảnh giới. Chỉ có cô xanh tiêu, thân là một cái võ hoàng liền có lá gan bước vào cái loại này hung hiểm nơi. Đương nhiên, nếu hắn chết ở bên trong càng tốt, không có hắn tồn tại, này linh tông sớm muộn gì là hắn vật trong bàn tay. Cô xanh tiêu, ngươi cho rằng đi vô tận lãnh địa liền có thể khống chế linh tông. Thật là quá buồn cười, cũng muốn ngươi có thể tồn tại ra tới. Thanh y ghi nam tử cười lạnh một tiếng, đang nhìn hướng quỷ gối trước mặt người sau, mặt mày gian lộ ra không kiên nhẫn thật là một đám phế vật, cho các ngươi đi bắt cố sanh tiêu hắn sống nương tựa lẫn nhau ngồi mua kết quả liền như vậy một cái tiểu nhiệm vụ đều không hoàn thành, ta dưỡng các ngươi rốt cuộc có ích lợi gì? người nọ thân mình run lên, hoảng sợ nói, thiếu gia, cố nhược vân nàng không ở thanh long quốc, chúng ta mới vô pháp bắt được nàng. phế vật, thật mẹ nó phế vật, nàng không ở thanh long quốc, các ngươi sẽ không đi tìm. ta cho các ngươi nửa tháng thời gian, nếu là không có trộm tới cố nhược vân các ngươi liền không cần trở về gặp ta. Thanh y lìa nam tử đấy mắt hiện lên một đạo sát khí, không tiếng động cười lạnh lên. ở vô tận lãnh địa cái loại này nguy hiểm địa phương, nếu nội lòng không đủ ổn định, liền sẽ bị vô tận lãnh địa bên trong hung ác linh thú xé nát linh hồn. mà hắn vì làm cố sanh tiêu kia tiểu tử sớm chết, bất đắc dĩ hạ mới muốn trộm tới hắn muội muội. lúc đó chỉ cần đem hắn muội muội rơi vào chính mình trong tay tin tức truyền cho hắn hắn tất nhiên hiểu ý cảnh đại biến, táng thân với linh thú nhanh vẫn dưới. cố sanh tiêu, đừng cho là ta không biết ngươi tưởng được đến linh tông, chính là tưởng lấy toàn bộ linh tông tới vì ngươi muội muội chống lưng, chính là ta là tuyệt đối sẽ không làm linh tông đi giữ gìn một cái đồ vô dụng. giống nàng cái loại này chỉ biết lãng phí đại lục tài nguyên người có cái gì tư cách sống trên đời. như thế phế vật, nếu là ta giết nàng, toàn bộ đại lục người đều sẽ cảm kích ta. Linh tông những cái đó lao ra hỏa đã biết cũng sẽ cảm tạ ta. Thanh y dìa nam tử cười lạnh càng sâu, đáy mắt lộ ra hung mang. 432 chương 432 thi vân, nhị. Bởi vì ở cố nhược vân rời đi huyền vũ quốc hoàng tộc đến thiên thành lúc sau sở hữu hành tung đều là bí mật, mà nàng ở huyền vũ quốc hoàng tộc khi thực lực là vừa đột phá võ vương, hiện giờ mới nửa năm nhiều, cho dù có sở tiến bộ, cũng sẽ không tiến bộ quá lớn. Nhưng mà. Đối với thanh niên nam tử tới nói, bất luận cái gì thực lực so với hắn kém người đều là phế vật. Kỳ thật, cố sanh tiêu cũng nên cảm tạ ta, bởi vì ta giúp hắn giải quyết một cái sẽ liên lụy hắn phế vật. Thanh niên nam tử hơi hơi nheo lại hai tróng mắt, bên môi tươi cười thập phần đắc ý, liền dường như hắn giết cố nhược vân, cố sanh tiêu cần thiết cảm kích hắn dường như. Nam đại ca. Đông nhiên, một đạo nhu Mỹ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Thanh y lìa nam tử ở nghe được nữ tử nói thanh lúc sau lạnh lùng dung nhan liền nhu hòa xuống dưới ôn nhu ngóng nhìn kia chậm rãi mà đến bạch y lìa nữ tử nữ tử một thân bạch y lìa như tuyết tóc đen phi dương kia trương tuyệt sắc động lòng người khuôn mặt thượng mang theo làm người thư thái tươi cười nhất tần nhất tiêu gian đều là như thế động lòng người lệnh côn nam tâm đều mềm xuống dưới thơ nhi sao ngươi lại tới đây thi vân chậm rãi tiến lên trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất. Trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt đau thương Nhìn trên mặt nàng biểu tình Cô nam tâm không tự chủ được đau một chút Muốn tiến lên đem nàng kéo vào trong lòng lực hảo hảo chấn an một phen Rồi lại sợ hãi kinh hoách đến mỹ nhân Cho nên sinh sôi nhẫn lại xuống dưới Thơ nhi, phát sinh chuyện gì? Thi vân cười khổ một tiếng Nói, nam đại ca, ta vừa rồi giống như nghe được ngươi nói cố nhược vân tên Nga Cô nam có chút kinh ngạc Thơ nhi cũng nhận thức nữ nhân này Đầu chỉ nhận thức. Thi vân đau thương lắc lắc đầu, khoe miệng ngầm chua sót tươi cười. Nam đại ca ngươi có biết, cố nhược vân bản thân không có gì thực lực, chính là nàng thực sẽ câu dẫn nam nhân, hơn nữa thông đồng không chỉ một người nam nhân. Vô luận như thế nào, thi vân đều sẽ không thừa nhận cố nhược vân thực lực cường đại, càng không thể làm trước mắt nam nhân biết chính mình từng thua ở tay nàng chung. Năm đó, ta có một cái thật sâu yêu nhau hải nhân, chính là hắn lại bị cố nhược vân cấp câu đi rồi cũng không biết dùng cái gì bản lĩnh làm hắn mất đi ký ức, càng là quên mất ta tồn tại. Nhưng là liền tính như vậy, Cố Nhược Vân vẫn là không chịu buông tha ta. nàng chẳng những thông đồng hạ gia diệt ta luyện khí tông, còn giết tiên địa mấy cái trưởng lão, đoạt đi rồi bọn họ trên người bảo vật. Hơn nữa giá họa cho luyện khí tông, hiện giờ phụ thân ta càng là rơi xuống không rõ. Ta hoài nghi đã, tao nộ bất chấp, nói nói, Thi Vân trong mắt liền hiện lên một đạo hận ý. Nhưng đi quá nhanh thế cho nên cô Nam không có phát hiện. Nam đại ca, ta thật không biết làm sai cái gì, nàng đoạt đi rồi người mà ta yêu, ta không có cùng nàng so đo, vì sao nàng sẽ ngoan độc đến như thế trình độ, như vậy còn không buông tha ta, một hai phải ta cửa nát nhà tan. Chính là ta không hận nàng, cũng hận không đứng dậy, nàng cũng chỉ là một cái bị tình yêu hướng hôn đầu vóc người thôi, dù cho nàng dùng thủ đoạn không qua minh, nhưng là nàng cũng không có sai. Cô nam rốt cuộc chịu đựng không được, dơ tay đem thi vân xoa nhập trong lòng lực, kia một khắc, hắn trong lòng lửa giận quay cuồng, hận không thể tiến lên giết cố nhược vân. Thơ nhi, ngươi quá thiện lương, chỉ có ngươi như vậy như tiên nữ giống nhau thiện lương nữ tử, mới xứng được đến người trong thiên hạ ái, kia cố nhược vân tính thứ gì. Không có cố sanh tiêu nói nàng liền cái gì đều không phải. Ta ban đầu chỉ là bởi vì nàng là cố sanh tiêu mội mội mới tính toán giết nàng không nghĩ tới nàng còn như vậy đối với ngươi. Như ngươi như vậy tốt đẹp nữ tử, nàng đều nhận tâm như thế thương tổn ngươi, càng là hãm hại với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. 433 chương 433 Thi Vân, Tam Cô Nam hận nghiến răng nghiến lợi, ở hắn xem ra, Thi Vân là mọi người cảm nhận chung tiên nữ, thiện lương tốt đẹp, rồi lại là như vậy không dính khói lửa phàm tục làm người không đành lòng kinh nhẫn Chính là... Trên đời này cố tình có nữ tử như vậy ác độc, liền như vậy tốt đẹp nữ nhân đều bỏ được đi thương tổn, cái loại này người quả thực liền không xứng là người. Nam Đại Ca Thi Vân trong mắt tràn đầy cảm kích, nàng cười khổ lắc lắc đầu, tính, chúng ta hẳn là lấy đại cục làm trọng, ta không nghĩ so đo thủ riêng, hiện giờ đại lục tình thế càng thêm nghiêm túc, thêm một cái người cũng liền nhiều một phân lực lượng, Ngươi thả nàng đi, hoan oan tương báo khi nào dứt đâu. Ta không nghĩ cả đời sống ở cửu hận bên trong. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng là thi vân trong lòng lại hận không thể đem cô nhược vân xé thành mảnh nhỏ, mới có thể tiết nàng trong lòng chi hận. Thơ nhi côn Nam than một tiếng, ngươi thật sự quá mức với thiện lương, không phải tất cả mọi người sẽ lý giải ngươi thiện tâm, bất quá, kia bị cố nhược vân cướp đi nam nhân nhưng thật ra rất có ánh mắt, hắn ái người là người, cũng không phải nàng, chỉ là không nghĩ tới cố nhược vân sẽ như vậy ác độc. Thế nhưng làm nam nhân kia mất chi nhớ. Kỳ thật, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem cái dạng gì nam nhân, sẽ làm tiên nữ thơ nhi nhìn chúng. Thi vân thân mình ngẩn ra, hơi hơi cúi đầu, nam đại ca, hắn đã đã quên ta, hơn nữa đem cố nhược vân cho rằng là ta, còn nghe nàng lời nói đã thương ta, liền tính hắn đã từng lại yêu ta lại như thế nào. Hiện lại hắn đều không nhớ rõ. Lời nói đến nơi đây, Thi vân nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Trong mộng tình cảnh lại lần nữa xuất hiện Ở nàng trong ốc bên trong Nam nhân một thân hồng y dì Cao cao tại thượng, quân lâm thiên hạ Phảng phất một ánh mắt liền Có thể làm chúng sinh thần phục, Cũng lệnh nàng tâm vị thế chấn động Cuộc đời này, gặp gỡ hắn Đời này nàng rốt cuộc vô pháp ái mặt khác nam nhân Cho nên, chẳng sợ dùng hết thủ đoạn Nàng cũng sẽ được đến hắn Nam đại ca thi vân đột nhiên mở miệng Nói, quá chút thời gian thần chi thí luyện Ta có không đi theo linh tông người cùng đi thăm gia? Ta cũng muốn nhìn một chút hiện giờ những thiên tài tiêu chuẩn như thế nào, không biết Nam Đại ca có không giúp ta? Cô Nam không hề có do dự liền gật đầu đáp ứng, nếu thơ nhi thích, ta có thể cùng mấy lao già kia chi sẻ một tiếng, lúc đó làm ngươi thăm gia, chỉ là tuy rằng tiên địa kia mấy cái trưởng lao chết cùng ngươi không quan hệ, nhưng là vẫn là không thể làm tiên địa người nhìn đến ngươi, nhưng minh bạch. Nam Đại ca, ngươi yên tâm đi, Ta chỉ biết tránh ở phía sau màn, sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không cho nam đại ca tìm phiền thoái. Thi vân mềm nhẹ cười, nói. Nàng hiểu chuyện làm cô nam trong lòng bất giác dâng lên một cổ ấy náy, trong lòng đối cố nhược vân càng thêm hận. Nếu không phải cái này ác độc nữ nhân, hắn thơ nhi liền không cần vô pháp xuất hiện trước mặt người khác, đều là nàng sai. Hắn là sẽ không bỏ qua nàng. Giờ khắc này... Ở trong lòng mắng cố nhược vân côn nam không có phát hiện kia như tiên nữ thiện lương nữ tử trong mắt chợt lóe mà qua hận ý. Thần chi thí luyện Giống như lần này thần chi thí luyện hạ gia cũng sẽ tham gia, cũng liền chứng minh cố nhược vân sẽ xuất hiện. Ở chỗ sáng, nàng đánh không lại nữ nhân này, nhưng là hiện giờ nàng là đại biểu cho Linh Tông, có rất nhiều biện pháp làm nàng chết người không biết, quỷ không hay. Lúc đó, nàng sẽ làm nàng hối hận cùng nàng là địch. Cố nhược vân Ở lúc trước ngươi đem ta đánh bại, hơn nữa hãm hại luyện khí tông bắt đầu, ta liền phát qua thể, tất nhiên sẽ làm ngươi không chết tử tế được. Thi vân ở trong lòng hư lạnh một tiếng, trên mặt tươi cười giữ tận lên, nhưng mà, ở côn nam thu hồi chính mình suy nghĩ chiều nàng trông lại phía trước, nàng đã nhanh chóng thu hồi dung nhan phía trên biểu tình, lại khôi phục kia không nhiễm trần thế pháo hoa tiên khí. 434 chương 434 y hề môn 1. Vân Trung Chi Thành Tên gọi tắt Vân Thành, danh như ý nghĩa, đây là một tòa thành lập ở Vân Trung Thành trì, đồng dạng cũng làm tam đại chế tài nơi tuyển chọn thiên tài địa phương. Nhưng mà, bởi vì Vân Trung Chi Thành là ở Vân Thượng, chỉ có Vân Thành Thiên Mã mới có thể mang theo bọn họ tiến vào này Vân Trung Chi Thành. Bất quá tình hình chung giới, trừ bỏ thần chi thí luyện ở ngoài, bình thường Vân Thành là cùng ngoại giới không giống nhau, không có bất luận kẻ nào có thể tới Vân Thành trong vòng. Lúc này. Vân Thành Hạ Tiểu Sơn Trang Nội, nguyên bản ẩm vị đám người đang nhìn thấy những cái đó chậm rãi mà đến người sau liền không tự chủ được an tĩnh xuống dưới, thật lâu sau lúc sau mới nhỏ giọng nghị luận ra tiếng. Đi Tuất đàng trước mặt cái kia lão phụ nhân là Đông Phương Thế Gia Phương Đông Trường này, xem ra hiện tại tới chính là Đông Phương Thế Gia đội ngũ. Đông Phương Thế Gia Đã từng cũng liền một cái Đông Phương Ngọc tương đối kiên suất, ta còn nhớ rõ năm đó ta cùng Đông Phương Ngọc là cùng tham gia thí luyện. Ngay lúc đó nàng thiên Phú chấn kinh rồi mọi người, tam đại thế lực cảnh tương mượn sức, kết quả nàng lại đều cự tuyệt, bất quá đáng tiếc thiên Đấu anh tài, Đông Phương Ngọc tử vong lúc sau, giống như Đông Phương Thế Gia liền không còn có xuất hiện quá cái gì thiên tài nhân vật. Ha ha, kia cũng không phải là sao. Phía trước Đông Phương Thế Gia có Đông Phương Ngọc, cho nên mỗi lần thần chi thí luyện đều có thể được đến đệ nhất, từ Đông Phương Ngọc sau khi chết, Đông Phương gia tộc liền trở thành lót đế tồn tại. Nhiều năm như vậy cũng không có xuất hiện qua cái gì tuyệt thế thiên tài. Năm đó Đông Phương Ngọc, có thể nói là khiếp sợ thế nhân thiên tài, cũng là một cái không thể siêu việt chuyển kỳ. Đã từng, nàng lấy một cái mới vào võ hoàng cảnh giới thực lực, liền có thể lấy bản thân chi lực ngăn cản ở hai cái võ hoàng trung cấp vây công. Hơn nữa lông tóc chưa thương đánh bại hai người, cho dù là từ trước đến nay cao ngạo tiên địa cũng nhân nàng thiên phú kinh hải, muốn thu đến dưới trướng. Nề hà tên kia thiên tài thiếu nữ từ trước đến nay không muốn đã chịu hạn chế, vô luận đối phương khai ra bao lớn điều kiện đều cự tuyệt. Cố nhược vân nhợt nhạt gợi lên khóe môi, thanh lệ dung nhan thượng một mảnh ý cười. Nguyên lai like nàng kia chưa từng gặp mặt mẫu thân là như thế ưu tú, mà nàng, cũng nhân nàng cảm thấy kiêu ngạo. Lúc này đây, liền tính không có huynh trưởng cái này duyên cớ, nàng cũng sẽ trọng đi một lần mẫu thân năm đó sở đi qua lộ. Đây là các ngươi phi mã. Sau đó các ngươi có thể tiến vào Vân Thành. Ở kiểm tra quá đông phương thế ra mọi người thân phận lúc sau, Vân Thành các binh lính liền tránh ra một cái nói, nhưng mà, nhưng vào lúc này, một đạo cười lạnh thanh tử phía sau chuyển đến. Làm lót đế tồn tại, là không có tư cách xếp hạng phía trước, phương đông chừng này, này mấy thất ngựa ngươi không ngại nhường cho ta đi. Nói không chừng chờ tỷ thí là lúc, ta sẽ làm chúng ta y, -y, y môn người tha các ngươi một con đường sống. Y, -y, -y môn. Ở nghe được môn phái này lúc sau, tất cả mọi người theo bản năng hướng hai bên tản ra, đem trung gian con đường nhường cho đám kia người. Nếu nói, ở trừ bỏ tam đại chế tài nơi sở hữu thế lực chung, đông phương thế gia chỉnh thể thực lực vì mạnh nhất. Kêu y y môn liền thuộc về trẻ tuổi trung thiên tri kiêu tử nhiều nhất. Đặc biệt là y y môn môn chủ đồ đệ vinh nguyệt, ở hai tháng trước liền đến đạt võ hoàng trung cấp, xem như ở bạn cùng lứa tuổi trung tuyệt đại thiên tài, càng quan trọng là. Nàng y lý thuật xuất thần nhập hóa, chỉ sợ ở phương diện này có thể thắng được nàng thiếu chi lại thiếu. Y môn. Cố nhược vân sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, lãnh lệ ánh mắt quét về phía vừa rồi mở miệng nói chuyện nữ nhân. Thiên bác dạ hiển nhiên cảm giác được cố nhược vân khác thường, không tự chủ được cầm tay nàng. Nếu mày nhìn y hề môn mọi người, nếu hắn cảm giác không có sai, tiểu vân giống như cùng y môn người có thủ án. 435 chương 435 y môn. Nhị, ta không có việc gì." Cố Nhược Vân phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, "Này có tính không ngoan ra ngõ hẹp. Làm ta ở chỗ này gặp gỡ Iliemon người. Nói thật, Iliemon bị nàng không có gì cứu hận, nhưng là lại cùng bên người nàng người có thù oán. Nàng sẽ không quên, năm đó Iliemon môn chủ ngã xuống phía trước, đem y học bảo điện giao cho vệ Ili Kết quả vệ y, y y lại bị chính mình âu hiếm nam nhân cùng nàng từ trước đến nay thực tín nhiệm sư mội liên hợp lừa gạt, muốn cấp đi nàng y đi học bảo điện. Lúc ấy, tân mệt nàng sư phụ con gái một cứu nàng, nếu không nàng vô pháp chạy thoát y y môn, cũng thành không được một thế hệ quỷ y y Dù cho như thế, nàng dung nhan bị hủy, càng là mang lên chạy án chi danh, trốn trốn tránh tránh vượt qua nhiều năm. Phương Đông trưởng Kim Cổ Quái nhìn mắt cô nhược vần. Nhà đầu này nhìn thấy ý ý môn phản ứng giống như quá mức với kịch liệt, chẳng lẽ nàng cùng ý ý môn phát sinh quá sự tình gì? Là ý ý môn Tuyết Nghi Trưởng Lão, cũng là ý ý môn đệ tam cứng giả, nếu ta không có đoán sai, Tuyết Nghi Trưởng Lão bên người hẳn là chính là ý ý ý môn đệ nhất nhân vinh nguyệt cô nương. Trong đám người người ở nhìn đến nhóm người này thân xuyên bạch Yihie, phiêu phiêu dục tiên nữ từ lúc sau, đáy mắt đều là toát ra kinh ngạc chi ý có chút người càng là thẳng lăng lăng nhìn đứng ở tuyết nghi bên cạnh Vinh Nguyệt, ánh mắt đều không thể thu hồi tới. Vinh Nguyệt lạnh nhạt nhíu lại mày liễu trước sau không có mở miệng nói một lời, chỉ là nàng đạm bạc trong ánh mắt vẫn là lộ ra cái loại này không ai bị nổi cao ngạo, thật giống như những người đó không xứng nàng nhiều lời một câu. Ý y môn người. Cố nhược vân cười lạnh, sắc người nói, chẳng lẽ y, y môn người đều thích gì thế hiếp người. Vẫn là khi ta đông phương thế ra thực dễ khi dễ. Tuyết Nghi nhíu mày, lạnh lùng quét mắt cố nhược vân, khinh thường nói, tiểu nha đầu, chẳng lẽ cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi trưởng bối nói chuyện đừng xen muồm Ta là ở cùng các ngươi đông phương thế gia dẫn đầu người ta nói lời nói, không tới phiên ngươi ngắt lời. Nói xong lời này, Tuyết Nghi ánh mắt nhìn về phía phương đông trường nay. Ở nàng xem ra, nếu phương đông trường nay đi theo đội ngũ, vậy thế tất là từ thân là trưởng lão nàng đến mang lãnh đông phương thế gia đi trước vân thành. Xin lỗi Cố Nhược Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta chính là đồng phương thế gia dẫn đầu người. Xôn sao? Đám người nháy mắt nổ tung nổi, tất cả mọi người dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Cố Nhược Vân. Vừa rồi nàng nói gì đó? Nàng mới là đồng phương thế gia dẫn đầu người. Không phải mỗi một cái thế lực dẫn đầu đều là từ trưởng lão tới đảm nhiệm. Nha đầu này tuổi mới bao lớn? Một cái mười mấy tuổi hoàng mao nha đầu mà thôi. Chẳng lẽ Đông Phương Thế Gia mặt khác tuổi trẻ các đệ tử liền không có ý kiến? Ha ha tuyết nghi cười lạnh hai tiếng, tiểu nha đầu, ta tựa hồ chưa từng có gặp qua ngươi, không biết ngươi là Đông Phương Thế Gia người nào? Cố Nhược Vân cười cười, không cho là đúng báo ra tên của mình, Cố Nhược Vân. Nếu nói, Cố Nhược Vân nói ra chính mình vì Đông Phương Thế Gia dẫn đầu khi mọi người còn chỉ là kinh ngạc, giờ khác này, lại hoàn toàn khiếp sợ nói không ra lời. Cố Nhược Vân. Nàng chính là Cố Nhược Vân, bách thảo đường vị kia thần bí chủ tử. Tấm tắc, này Cố Nhược Vân cũng coi như cái thiên tài, tại ngoại giới cái loại này điều kiện hạ còn có thể như thế tuổi trẻ đã đột phá đến võ vương, cùng một ít thế gia đệ tử so sánh với cũng không có gì hai dạng. Đáng tiếc chính là, đây là thần chi thí luyện, sở hữu tiến đến tham gia đều là số một số hai năm mới, đặc biệt là y y hải môn vinh nguyệt cô nương, vẫn là huyền âm điện thiếu chủ tá thượng thần. Đều đã là võ hoàng cảnh giới thực lực, nàng một cái võ vương cấp thấp mà thôi, ở bên ngoài có. Thể tác ai tác phúc, ở loại địa phương này cái gì đều làm không được. 436 chương 436 y, y môn, tam. Bởi vì ngày đó tiến đến tham gia làm vũ ca ngày sinh người đều là đông phương thế gia cấp dưới gia tộc, lại bởi vì thời gian mới qua đi không bao lâu, cho nên cố nhược vân hiện giờ thực lực còn không có truyền ra đi. Tất cả mọi người cho rằng nàng vẫn là cùng thân ở với huyền vũ quốc khi giống nhau, gần là một cái võ vương. Kỳ thật cũng trách không được tất cả mọi người sẽ nghĩ như vậy, một năm không đến, liền từ võ vương tới võ hoàng, một cái cảnh giới vượt qua, ai sẽ tin. Đến nỗi hạ ra bên kia, liền càng không cần phải nói, trừ bỏ thiên thành người, những người khác đều chết sạch, mà vì nàng trong tay thánh linh thạch không bị chuyển ra đi. Hạ Lao gia tử đã sớm mệnh lệnh hôn khắc thành mọi người không được ngoại chuyện, cho nên Cố Nhược Vân kia một ngày đột phá mới không bị thế nhân biết được. Cố Nhược Vân, ngươi không phải Đông Phương Thế gia người, vì cái gì có tư cách tới tham gia Thần Chi thí luyện? Tuyết Nghi Khinh Bỉ nhìn phía Phương Đông Trường này, khi nào Đông Phương Thế gia xuống dốc đến yêu cầu tìm kiếm ngoại viện, liền tính tìm cũng tìm một cái thực lực cương điểm, làm nàng tới chẳng phải là tự động nhận thua? Phương Đông Trường nay sắc mặt biến đổi. Vừa định mở miệng nói chuyện, một bên thiếu nữ nhàn nhạt thanh âm chậm rãi truyền đến. Đông Phương Ngọc là mẫu thân của ta, ta vì sao không có tư cách tham gia? Nàng lời nói, giống như một cái trọng bàng, hung hăng rừng ở mọi người trong lòng. Nàng là Đông Phương Ngọc nữ nhi. Đông Phương Ngọc không phải đã sớm đã chết sao? Từ đâu ra nữ nhi? Ta nhớ rõ này Cố Nhược Vân là Cố Thiên nữ nhi, năm đó Cố Thiên tuy rằng không phải thế ra con cháu. Nhưng lại đồng dạng là một thế hệ tuyệt thế thiên tài, chẳng lẽ Đông Phương Ngọc đã từng mất tích, chính là cùng Cố Thiên Tư Buôn. Ở Đại Lục Nội, trừ bỏ số ít người ngoại, những người khác đều không hiểu được năm đó sự tình, cũng tự nhiên không biết Cố Nhược Vân cùng Đông Phương thế ra quan hệ. Cho nên, ở nghe được như vậy trọng đại sự kiện lúc sau, bọn họ trong lòng mới có thể như là bổ một đạo lôi dường như chấn động không thôi. Ha ha ở nghe được Cố Nhược Vân nói sau. Tuyết Nghi sắc mặt thay đổi vài cái, ngay sau đó lại khôi phục nguyên dạng, cười lạnh nói, không nghĩ tới đông phương ngọc nữ nhi cư nhiên lớn như vậy, còn tới tham gia thần chi thí luyện. Đáng tiếc, ngươi so mẫu thân ngươi kém quá xa. Một cái nho nhỏ võ vương thôi, căn bản vô pháp thuận lợi thông qua thí luyện, đương nhiên nếu ngươi nguyện ý đem này đó mã trước nhường cho chúng ta Yề môn, ta sẽ không cho ngươi thua quá thảm. Ân. Cố nhược vân bước vẻ cảm, mỉm cười gật gật đầu. Lời này nói thực không tồi, nếu là ngươi cấp đông phương thế gia nhân vi ngươi lời nói mới rồi nhận lỗi, nói không chừng ta sẽ không cho các ngươi y y môn thua quá khó coi. Vốn dĩ nghị luận sôi nổi đám người, ở cố nhược vân lời này rơi xuống lúc sau nháy mắt an tĩnh xuống dưới. tinh đến liền châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể đủ nghe rõ ràng. Bọn họ vừa rồi nghe được cái gì? Này thiếu nữ thế nhưng đại nói bốc nói phép, nói sẽ không làm y y môn người thua quá thảm. Nàng là đầu hóc xảy ra vấn đề, vẫn là điên rồi. Phải biết rằng, YG-Môn Vinh Nguyệt Cô Nương đã là võ hoàng cảnh giới cứng giả, mà trừ bỏ nàng ở ngoài, YG-Môn mặt khác tuổi trẻ thiên tài cũng rất nhiều. Đây là Đông Phương Thế Gia như thế nào cũng so ra kém. Đừng nhìn hiện giờ Đông Phương Thế Gia thực lực rất mạnh, đáng tiếc hậu đại lại không thế nào, chờ Đông Phương gia tộc cái kia lão gia tử cùng Lam Phu nhân song song quy thiên lúc sau, Đông Phương Thế Gia nhất định sẽ đi hướng xuống dốc. Cho nên, bọn họ không biết nữ nhân này rốt cuộc có cái gì tư cách cắn rỡ. Thực hiện nhiên, Vinh Nguyệt đối Cố Nhược Vân nói rất là bất mãn, mày càng nhăn càng chặt, lạnh lùng nhìn nàng một cái, chỉ là nàng vẫn là vẻ mặt cao ngạo không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đối phương. Có người loại người này ở, Đông Phương thế ra thật đúng là đến cùng tuyết nghi tươi cười mang theo khinh miệt trào phúng, xem ra ông trời thật đúng là công bằng, hắn cho Đông Phương ngọc cực cao thiên phú. Lại ở sinh nhi dục nữ thượng cho nàng khuyết thật, thế cho nên nàng sinh hạ một cái không biết cái gọi là náo nằm liệt. Cố nhược vân, đừng tưởng rằng ngươi vận may được đến mấy chương đan phương liền cho rằng chính mình thiên hạ vô địch. Ở chúng ta y y môn trong mắt, ngươi cái gì đều không phải. 437 chương 437 Giao Dịch Hội 1. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh chiều tà khuynh sái mà xuống, lạc biến tiểu sơn trang mỗi cái góc. Ở tuyết nghi nói thanh rơi xuống lúc sau, Đông Phương Thế Gia sở hữu các đệ tử đều mãn nhãn phẫn nộ nhìn nàng, thực hiển nhiên hiện giờ ở bọn họ cảm nhận bên trong, Cố Nhược Vân đã là bọn họ thần tượng, mà nhà mình thần tượng thế nhưng bị người bôi nhỏ vì nao nằm liệt, như thế nào có thể nhẫn. Trường nay trường lão Cố Tiểu Thư, này y y môn người thật quá đáng. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Chúng ta cần thiết các cấp những người này một ít lợi hại nhìn một cái. Có chút đệ tử càng là ngao ngoe rục dịch, xoa tay hầm hề, chỉ cần cố nhược vân ra lệnh một tiếng, bọn họ tuyệt đối sẽ xông lên đi đại đánh một hồi. Đủ rồi. Phương Đông Trường nay sắc mặt trầm xuống, sắc mặt khó coi nhìn tuyết nghi, tuyết nghi, năm đó ngươi thua ở nhà ta đại tiểu thư trong tay, hiện tại muốn tới tìm về bãi. Xin lỗi, chúng ta Đông Phương Thế Gia sẽ không cho ngươi loại này cơ hội. Đã từng tuyết nghi cũng là khó được thiên tri tiêu tử. Từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, duy ngã độc tôn, bất quá, nàng luôn luôn ngạo khí lại ở thần chi thí luyện thượng bị phá hủy. Mà phá hủy nàng người kia, đó là Đông Phương Ngọc. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể không hận. Cho dù là cái nào nữ nhân đã chết, cũng vô pháp bình ổn nàng trong lòng lửa giận. Cho nên liên quan Đông Phương Thế Gia nàng đều xem cực không vừa mắt, mỗi lần thần chi thí luyện nàng đều sẽ làm y y môn đệ tử nghĩ mọi cách tranh đối Đông Phương Thế Gia. Kỳ thật, vốn dĩ Đông Phương Thế Gia liền tính không có gì kiệt xuất đệ tử, cũng không nên là cuối cùng một người. Sở hữu nguyên nhân đều là bởi vì y, y hề môn tranh đối, thế cho nên Đông Phương Thế Gia mới vừa lên sân khấu đã bị đào thải. Chúng ta đi thôi. Cố nhược vân lạnh lùng nhìn mắt tuyên nghi, làm lơ nàng kia xanh mét sắc mặt, nhàn nhạt nói, không biết ngươi có nhớ hay không về y y, y người này. Chúng có một ngày, các ngươi sẽ vì chính mình lúc trước sở phạm phải sai lầm hối hận dứt lời, không còn có quay đầu lại, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Tuyết nghi sắc mặt từ thanh chuyển bạch, từ bạch chuyển thanh, sắc mặt khó coi nhìn cố nhược vân rời đi phương hướng. Y y y nàng sao có thể sẽ quên nàng? Nữ nhân kia lại về rồi. Không được, nàng tuyệt đối không thể làm nữ nhân kia trở lại y y môn. Nếu không, nàng cùng môn chủ đại nhân phía trước làm những chuyện như vậy đều sẽ bị vạch trần ra tới. Lúc đó. Môn phái chung những cái đó ủng hộ vệ Y Y Y gia hỏa cũng nhất định sẽ đứng ra. Vệ Y Y. y. Vinh nguyệt mày liếu nhíu chặt, chính là cái kia hại chết lão môn chủ, hơn nữa cướp đi lão môn chủ y y học bảo điển cái kia phản đồ. Một cái phản đồ thôi, thật không biết nữ nhân này là có cái gì mặt nhắc tới người kia. Toàn bộ y y môn người nào không biết, lão môn chủ bởi vì nhận thấy được vệ Y Y, y. tâm, này đây muốn đem y y học bảo điển truyền cho nàng sư phụ cũng chính là hiện giờ Y Y hải môn trưởng môn nhân ai có thể nghĩ đến vệ Y Y hải vì thế ghi hận trong lòng hại chết lao môn chủ hơn nữa cướp đi Y Y học bảo điển đi luôn từ đây âm tín toàn vô không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ xuất hiện như thế nàng thân là Y Y hải môn đệ tử thế tất phải vì Y Y hải môn thanh lý môn hộ giờ khắc này không có người chú ý tới ở Y Y hải môn đám người bên trong Một người bạch di hẻ nữ tử trước sau nhìn cố nhược vân rời đi phương hướng xuất thần, ít khi lúc sau, nàng mới phục hồi tinh thần lại, chậm dại biến mất ở đám người trong vòng. Cố cô nương! Phương Đông Trường nay đuổi kịp cố nhược vân nệm bước, hơi hơi mỉm cười, thở dài nói, kia tuyết nghi ở tuổi trẻ khi cùng mẫu thân ngươi từng có tranh cãi, càng là ở thần chi thí luyện thời điểm bị nàng cấp đánh bại, cho nên nàng vẫn luôn ghi hận trong lòng, mới có thể mở miệng khó xử đông phương thế gia. Trường nay trưởng lão cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, quay đầu nhìn về phía phía sau lão phụ, hiện tại khoảng cách thần chi thí luyện chân chính bắt đầu còn có bao nhiêu lâu. Đại khái Nửa tháng 438 chương 438 giao dịch hội, nhị Nửa tháng sau cố Nhược Vân nở nụ cười, ta sẽ tại đây nửa tháng nội trợ giúp đông phương thế gia người tăng lên thực lực, càng là tiến hành ma quỷ huấn luyện. Đương nhiên, ở cuối cùng ta sẽ soát tiếp theo nhóm người. Tìm một ít người thế thân thượng, không biết các ngươi có hay không ý kiến. Không có. Chúng tuổi trẻ đệ tử cùng kêu lên nói. Hiện giờ bọn họ đã không chỉ là vì tiến vào tam đại chế tài nơi, càng là vì tranh một hơi, chỉ cần có thể thắng kêu kêu căng ngạo mạn y hề môn. Đừng nói là đem bọn họ trong đó thực lực kém cấp thay đổi rớt, vô luận làm cho bọn họ làm cái gì bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì câu hán hận. Hảo. Cố nhược vân đấy mắt hiện lên một đạo quan mang, chúng ta đây hiện tại liền tiền tiến trong mây thành, từ ngày mai bắt đầu, ta sẽ đối với ngươi không tiến hành huấn luyện, trận này thí luyện, ta muốn không chỉ là thắng. Mà là làm người trong thiên hạ cũng không dám nữa xem thường Đông phương thế gia, cũng làm mọi người không dám vũ nhục mẫu thân của ta Đông phương ngọc. Nay một phen lời nói, khơi dậy rất nhiều người ý chí chiến đấu, tất cả mọi người chiến khí bừng bột, ánh mắt kiên định. Cố cô nương! Ta có không hỏi một sự kiện, ngươi muốn tìm người thế thân, những người đó là phương đông trường nay nếu mày hỏi. Cố nhược vân mày một trọ, bách thảo đường người. Hiện giờ mọi người còn không biết ma tông cũng là cố nhược vân thế lực, cho nên nàng chỉ có thể đem bách thảo đường cấp dọn ra tới. Quan trọng nhất chính là, bách thảo đường phía trước liền thuộc về đông phương thế gia, nếu là làm bách thảo đường người tới tham gia thí luyện, cũng không có gì không đúng. Phương đông trường nay nếu chặt mày lỏng rồi rời ra. Khẽ cười nói, cố cô nương, nếu ngươi thân là dẫn đầu, kia sở hữu sự tình đều từ ngươi an bài, chúng ta đều không có dị nghị. Húng chi, hết thảy đều là vì thắng lợi, bọn họ là không có khả năng sẽ đưa ra kháng nghị. Hảo Cố Nhược Vân gật gật đầu, chúng ta đây hiện tại liền lên ngựa, đi trước hướng Vân Thành. Hiện tại khoảng cách thần chi thí luyện bắt đầu còn có nửa tháng, nói cách khác, tại đây nửa tháng trong vòng, sở hữu thế lực đều sẽ từng gái đến đông đủ. Đến nỗi có chút thế lực vì sao trước thời gian tiến đến tham gia thí luyện, đó là bởi vì thí luyện phía trước sẽ có một hồi giao dịch hội. Này giao dịch hội nhưng không giống như là thế tục giới cái loại này bình thường giao dịch hội, bởi vì tiến đến đều là một ít cường giả, càng có tam đại chế tài nơi người. Này đây, nếu là có người muốn tìm kiếm cái gì bảo bối, giao dịch hội rõ ràng là cái rất quan trọng nơi. Ở chỗ này, có rất nhiều cho dù là dùng một quốc gia cũng không đổi được chân bảo. Là đêm, thanh linh ánh trăng bao phủ mà xuống, bao chủ này một tòa ẩm ý thành trì. Thanh chủ phủ nội, người mặc áo gấm vân thành thành chủ ở mọi người chú mục hạ chậm rãi đi tới, hắn phất bào mà ngồi, anh Tuấn Khuôn mặt thượng mang theo tươi cười, thanh âm dung cảm đại khí, hoan nên các vị tới chúng ta vân thành làm khách, ở quá không lâu, đó là từ tam đại chế tài nơi sở tổ chức thần chi thí luyện, nói vậy các vị cũng đều biết, ở thí luyện phía trước, sẽ có một hồi lòng trọng giao dịch hội. Lúc đó, các ngươi có thể đem chính mình chân bảo lấy ra tới cùng mặt khác người bảo vật làm trao đổi. Ở đây sở hữu thế lực đều là vì trận này giao dịch hội mà đến, cho nên nghe được thành chủ sau đều là nóng lòng muốn thử, muốn biết trận này giao dịch hội thượng lại sẽ xuất hiện nhiều ít thế gian hiếm thấy chân bảo. Nguyệt Nhi Tuyết Nghi hít sâu khẩu khí, sắc mặt ngưng trọng nói, ta đã sớm đã nghe nói, trận này giao dịch hội thượng sẽ xuất hiện một cây thánh linh quả, hiện tại ngươi đã ở đột phá bên cạnh. Nếu là ăn vào kia thánh linh quả tất nhiên có thể tiến hành đột phá, cho nên vô luận như thế nào, chúng ta đều phải được đến này một viên thánh linh quả. Nếu là Vinh Nguyệt đột phá, tại đây chẳng thí luyện chung được đến thắng lợi khả năng tính liền lớn hơn nữa. Vinh Nguyệt nhàn nhạt cười, nói, Tuyết Nghi trưởng Lao xin yên tâm, phàm là ta Vinh Nguyệt muốn đổ vợ, chưa từng có thất qua tay, lúc này đây, cũng không ngoại lệ. 439 chương 439 giao dịch hội, tam. Ở thành chủ kêu gọ dưới, tiến hội đã bắt đầu rồi. Khắp nơi thế lực thủ lĩnh nhóm cũng bắt đầu tìm kiếm có thể đến gần người. Đương nhiên, thân là đại lục lấy y y thuật nổi tiếng y y môn trung quanh quay trung quanh không ít người, tương phản Đông Phương Thế Gia phủ cận nhưng thật ra cực kỳ thanh tịnh. "Gì? Này không phải Đông Phương Thế Gia người sao?" Đột nhiên, một tiếng kinh ngạc thanh âm từ một bên truyền đến. Rồi sau đó một người thanh niên nam tử liền ở một đám tùy tùng đi theo hạ đi hướng đông phương thế gia mọi người, một đôi cao ngạo ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở kia trước sau đứng ở phương đông trưởng này phía sau nữ tử trên người. Ngọc đẹp, người đi theo đông phương thế gia có cái gì tiền đồ? Không bằng tới chúng ta cổ môn, ta bảo đảm có thể làm thực lực của người cao hơn một tầng. Ngọc đẹp khí khuôn mặt nhỏ xanh mét, bất quá nàng hừ một tiếng cũng đừng quá mức không hề đi xem một cái thanh niên đáng khinh biểu tình. Ta đây cũng là vì ngươi hảo cổ lăng ánh mắt đánh giá ngọc đẹp phẫn nộ khuôn mặt nhỏ, nói, ngươi phải biết rằng, ta theo đuổi ngươi đã có thật lâu, nếu là ngươi tới ta cổ già, ta có thể làm chủ cho ngươi tốt nhất bồi dưỡng, không giống các ngươi đông phương thế gia những người khác, tấm tắc, tới tham gia thần chi thí luyện, thế nhưng còn có võ tướng cấp bậc tồn tại. Các ngươi là tưởng cùng dĩ vãng giống nhau liền cửa thứ nhất thí luyện đều không thông qua. Ngươi ngọc đẹp nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, mãn nhãn lửa giận, nàng vừa định mở miệng nói chuyện, bị phương đông trường nay ngăn lại ở. Một mặt lãnh mang từ đấy mắt chợt lóe mà qua, phương đông trường nay mặt vô biểu tình nói, cổ gia thiếu chủ nhiều lo lắng, ta đổ nhi ở Đông phương thế gia thực hảo, liền không cần cổ gia thiếu chủ xen vào việc người khác. Hử, không biết tốt xấu. Cổ lăng phía sau tùy tùng thấy này lão phụ đối nhà mình thiếu chủ nói chuyện như thế không khách khí tức háp giận mắng ra tiếng nhà ta thiếu chủ coi trọng nữ nhân này là nàng phúc khí cư nhiên còn như thế không biết cái gọi là các ngươi đông phương thế gia còn tưởng rằng chính mình có thể muôn đời trường tồn nhìn xem các ngươi hiện tại thực lực chờ đông phương thế gia kia hai cái võ hoàng qua đời ai còn có thể che chở các ngươi đương nhiên nếu các ngươi thức thời liền sẵn sàng góp sức chúng ta cổ ra nói không chừng còn có thể lưu lại một cái mệnh ha ha Các ngươi cho rằng chính mình vẫn là năm đó Đông Phương Thế Gia. Đông Phương Thế Gia mất đi Đông Phương Ngọc cái này thiên tài, sớm muộn gì sẽ đi hướng xuống dốc. Bất quá, chúng ta cổ gia thiếu chủ đã đột phá đến võ vương cao cấp, tấm tắc, hơn 20 tuổi võ vương cao cấp, phỏng trừng các ngươi Đông Phương Thế Gia cả đời này đều không thể lại có người có như vậy thiên phú. Đông Phương Thế Gia liền một cái Đông Phương Ngọc là thiên tài, dù cho phương Đông Thiếu chạch thiên phú cũng không kém. Chính là so với Đông Phương Ngọc vẫn là kém qua xa. Hơn nữa bọn họ sớm đã nghe nói Phương Đông Thiếu Trạch thực lực bị tạp ở võ vương cao cấp, không có mười mấy năm phòng trường hướng không phá cái kia bình cảnh. Mà bọn họ thiếu chủ, nhiều nhất một năm là có thể đủ tới võ hoàng cảnh giới, lúc đó, há là Đông Phương Thế Gia có thể so sánh với. Ta đây trước đa tạ cổ gia thiếu chủ hậu ái, chẳng qua Phương Đông Trường nay lạnh lùng cười, sợ là chúng ta Đông Phương Thế Gia cũng không có kia một ngày. Thế nhân đều biết lam phu nhân đột phá đến võ hoàng cao cấp, lại còn không biết đông phương thế gia vô số cường giả liên tiếp đột phá, nhà mình thiếu chủ cũng đã sớm tới võ hoàng cảnh giới. Chờ bọn họ biết được này hết thảy là lúc, phòng trừng thần chi thí luyện đều đã kết thúc. Hy vọng như thế cổ lăng lộ ra một mặt khinh miệt tươi cười, đáng khinh ánh mắt đánh giá tránh ở phương đông trường nay phía sau ngọc đẹp, dương môi cười, ngọc đẹp, ngươi cũng biết thí luyện cửa thứ nhất là cái gì, ngày thường. Ở cửa thứ nhất các ngươi đông phương thế gia đã bị soát đi xuống, nếu ngươi tưởng thuận lợi tới cửa thứ hai, đêm nay ngươi có thể đi ta trong phòng tìm ta, ha ha. hắn cười ha ha hai tiếng, quay đầu hướng về phía sau mà đi. 440 chương 440 giao dịch hội, 4. Chỉ là kia cuối cùng một câu trung sở ẩn chứa ý tứ lệnh ngọc đẹp khí đầy mặt đỏ bừng, mặt khác đông phương thế gia đệ tử cũng xoa tay hầm hè liền tưởng đi lên đánh lộn Quả thực chính là khinh người quá đáng. Cổ gia có gì đặc biệt hơn người? Mạnh nhất tuổi trẻ đệ tử cũng liền võ vương cao cấp thôi. Không biết có cái gì hảo đắc ý. Chúng ta đông phương thế gia người còn không tới phiên hắn tới nói ra nói vào. Còn tưởng khi dễ ngọc đẹp, quả thực không đem chúng ta để vào mắt. Hắn cũng chỉ dám ở vân thành nói ổ nói tả. Nếu ở bên ngoài, hắn liền một câu cũng không dám nói. Hảo! Phương Đông trưởng nay như như mày, quét mắt muốn tiến lên đánh lộn các đệ tử, nói. Cổ lăng thực lực sắc thật rất mạnh, hơn nữa, như thế tuổi trẻ võ vương cao cấp, sắc thật có hắn diêu võ dương ngoài tư bản. Nếu là các ngươi nuốt không dưới khẩu khí này, liền ở thần chi thí luyện nội đánh bại hắn. Ngọc đẹp cắn chặt môi, không có nhiều lời một câu. Những năm gần đây, mỗi lần thần chi thí luyện nàng đều sẽ gặp cổ lăng lục nhã, đáng tiếc thực lực của nàng không bằng hắn, nhiều năm qua chỉ có thể lựa chọn chịu đựng. Nếu... nếu nàng có thể siêu việt hắn nói... Nghĩ đến đây, ngọc đẹp ánh mắt càng thêm kiên định, vô luận như thế nào, nàng đều cần thiết siêu việt hắn, nếu không liền sẽ vinh viễn sống ở hắn vũ nhục bên trong. tiểu vân, này điểm tâm hương vị không tồi, ta huy ngươi ăn. Từ đầu đến cuối, thiên bác dạ đều như là không có nhìn đến chuyện vừa rồi cố, thật cẩn thận cầm lấy một khối điểm tâm phong tới cố nhược vân bên ngôi, trong mắt đượm đầy thỏa mãn tươi cười. Tựa hồ thế giới vô biên trong mắt hắn, cũng không bằng nàng nhất tần nhất tiếu tới hạnh phúc. Nhưng là, không biết vì sao, cố nhược vân tổng cảm giác được một đạo ghen ghét con ngươi gắt gao quấn quanh nàng, đương nàng vọng qua đi khi, tầm mắt kia lại biến mất. Bất quá nàng thực mau liền thu hồi tầm mắt, một ngụm nuốt vào thiên bác dạ đưa tới bên môi điểm tâm. Ở u góc bên trong, bạch y nữ tử lạnh lùng nhìn thiên bác giả nhất cử nhất động, ghen ghét trong lòng giống như là có một vạn con kiến leo lên, hận không thể ở cố nhược vân trên người thọc một trăm khô lô mới cam tâm. Nhưng là nàng chết cắn răng ngăn chặn chính mình tiến lên xúc động. Cố nhược vân nàng cư nhiên không cùng hạ ra cùng nhau tới, đi theo đội ngũ cư nhiên sẽ là Đông phương thế gia, khó trách lúc trước Đông phương thế gia cùng ta làm đối, xem ra cũng cùng cố nhược vân thoát không ra quan hệ. Thì vân cười lạnh một tiếng, hoán hận nói, này cố nhược vân thật đúng là thai tinh, đem ta làm hại thảm như vậy. Cũng may ta nhờ họa được phúc, trong lúc vô tình nhận thức linh tông người. Chỉ cần ta đem kia tiểu tử ngốc trộm trong tay, hắn tất nhiên sẽ vì ta giết Cố Nhược Vân. Mà trận này thí luyện, chính là nàng táng thân chỗ. Cố Nhược Vân, liền tính ngươi lại thiên tài lại như thế nào? Lấy ngươi thế lực như thế nào cùng linh tông chống đỡ? Liền tính ngươi huynh trưởng là linh tông người thừa kế, đáng tiếc chính là, hắn hiện giờ vô pháp xuất hiện, ở hắn ra tới phía trước, ngươi cũng đã đã chết. Hơn nữa, là chết ở tay nàng trung. Thi Vân tươi cười càng thêm âm trầm dữ tợn, giờ khắc này, nàng nhớ tới chính mình là như thế nào từ cao cao tại thượng tiên nữ lưu lạc đến này một bước. Nếu không phải nữ nhân này, nàng căn bản không có khả năng có ra vô pháp về. Liên ở Thi Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi là lúc, nàng phía sau, Lãnh luôn Phong Yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Chỉ cần là Thi Vân sư muội muốn, hắn đều sẽ thỏa mãn nàng chẳng sợ nàng sở đi đều không phải là là chính xác lộ hắn cũng sẽ giúp đỡ nàng đi xuống đi hết thảy đơn giản là năm đó đem chính mình lôi ra hắc giám kia một con tay nhỏ là kia một bàn tay cứu vớt hắn vì thế đó là trả giá cả đời hắn cũng không oán không hối hận 441 chương 441 giao dịch hội nam tiến hội thời gian cũng không có liên tục bao lâu thực mau liền kết thúc mà đường cố nhược vân đám người phản hồi dừng chân khách điểm là lúc lại nên đón một cái không thúc chi khách. nhìn trước mắt bạch đi yể nữ tử, cố nhược vân nhíu chặt mày, hỏi, ta cùng y yể môn Từ trước đến nay không có gì quan hệ, không biết ngươi tới tìm ta là vì cái gì. một bộ lụa trắng che lấp nữ tử khuôn mặt, vô pháp thấy rõ nàng dung mạo, nhưng mà nàng dáng người hiểu điệu, khí chất thanh nhã, thực dễ dàng tưởng tượng được đến kia lụa trắng trong vòng là như thế nào tuyệt mỹ khuôn mặt. ta là tới hỏi một chút ngươi. Vệ Y có phải hay không cùng ngươi ở bên nhau? Cố Nhược Vân mày một chọn, không tồi. Vệ Y xác thật cùng ta ở bên nhau. Thật sự. Bạch Y nữ tử sắc mặt vui vẻ, ta còn không có tự giới thiệu, ta danh tháng năm, sư thừa Nam Tiêu. Vệ Y li li cũng coi như là ta sư bá. Nam Tiêu, Y môn tiền nhiệm môn chủ con gái một, cũng là Vệ Y li li tiểu sư muội. Năm đó. Vệ Y Liễu bị chính mình bị buộc giao ra đi học bảo điển, là Nam Tiêu mạo sinh mệnh nguy hiểm trộm đem nàng thả chạy. Nếu không phải Nam Tiêu, phỏng chừng Vệ Y Liễu sẽ chết ở kia một đôi cẩu nam nữ trong tay. Cho nên ở nghe được Nam Tiêu tên này lúc sau, Cố Nhược Vân trong lòng đột nhiên vừa động, hỏi: ngươi là Nam Tiêu đồ đệ? Không biết vì sao không dám lấy gương mặt thật gặp người. Tháng năm nao nao, nàng tự hồ ở do dự mà cuối cùng giống như hạ quyết tâm kia một bàn tay chậm rãi phóng tới khăn che mặt phía trên, nhẹ nhàng phất đi kia một tầng lụa trắng. ở nhìn đến lụa trắng dưới dung nhan sau, cố nhược vân vốn đang đạm cười khuôn mặt đống nhiên đại biến. đây là ta không nghĩ dùng gương mặt thật gặp ngươi duyên cớ tháng năm cười khổ một tiếng. ta biết ngươi cùng luyện khí tông thi vân co thủ hoán, mà không khéo, ta cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc. không sai, này một khuôn mặt, nếu là xem nhẹ kia một đạo sỏ xuyên qua với chỉnh trương khuôn mặt vết sẹo lúc sau. Cùng Thi Vân cơ bản vô nhị Nhưng là cố Nhược Vân lại biết Nàng không phải Thi Vân Không chỉ là hai người khí thế bất đồng Mà là trước mắt nữ tử không có cái loại này Làm người thực thư thái cảm giác Phải biết rằng Thi Vân tu luyện công pháp làm nàng toàn thân khí chất Đều trở nên rất là mềm nhẹ thoải mái Chính là Nàng lại không có Người cùng Thi Vân là cái gì quan hệ cố Nhược Vân cho mày hỏi Tháng năm chua xót gửi Ta tin thật, thư nguyệt Là sư phụ giúp ta sửa làm tháng năm, thực không khéo, thi vân là ta đồng bào tỉ muội, Chính là, từ nhỏ đến lớn, ta thiên phú liền so nàng cường đại, sau lại lại không biết vì sao nàng được đến một cái công pháp, đem ta tinh thần lực tấn đều hút đi, lấy này tới tăng lên thực lực của nàng. Hơn nữa, nàng không hy vọng có người cùng nàng lớn lên tương tự, cho rằng chỉ có nàng dung mạo mới xứng trời cao hạ đệ nhất, này đây liền đem ta hủy dung, hơn nữa giam giữ tại địa lao nội. Đối ngoại tuyên bố ta đã bỏ mình, hơn nữa mỗi ngày cha tấn ta, sau lại ta giả chết mới trốn thoát, bị ném vào bãi tha ma nội, may mắn sư phụ trải qua đã cứu ta. Cố Nhược Vân trầm mặc xuống dưới. Nói thật, nàng sắc thật bị tháng năm nói kinh sợ, không nghĩ tới Thi Vân còn có một cái đồng bào tỉ muội, này sắc thật cũng đủ nàng tiêu hóa hồi lâu. Chuyện này, Luyện Khí Tông tông chủ có biết. Nàng phiền muộn nửa ngày, hỏi Tháng năm nhàn nhạt lắc lắc đầu, không biết lại như thế nào. Biết lại như thế nào. Nam nhân kia trong lòng chỉ có ích lợi thôi, thi vân so với ta cường đại, hắn như thế nào sẽ vì ta làm chủ. Húng chi, hiện giờ luyện khí tông đã hủy, nam nhân kia không biết tung tích, ta cũng không cần phải nói cho hắn. Hiện tại cuộc đời của ta chung chỉ có sư phụ, cố cô, cô nương, nếu là ngươi nhìn thấy vệ sư bá, nhất định phải nói cho nàng hiện giờ sư phụ tình cảnh thực khó khăn. Những người đó trăm phương ngàn kế muốn đối phó nàng, hy vọng vệ sư bá có thể trợ giúp sư phụ. 442 chương 442 giao dịch hội, 6. Thần chi thí luyện, đông đảo thế lực thể tụ. Nói không chừng vệ sư bá cũng sẽ trộm lưu tiến vào xem náo nhiệt. Đây mới là nàng muốn đi theo ý ghi hải môn đội ngũ tiến đến Vân Thành Duyên cớ. Không nghĩ tới nàng chưa thấy được sư bá, nhưng thật ra gặp nhận thức sư bá người, như thế cũng hảo chỉ cần có thể đem tin tức truyền lại cấp sư bá là đủ rồi. Tháng năm cố nhược vân từ ghế trên đứng lên nói, ngày mai ta sẽ làm người đi đem vệ y kế đó vân hành, lúc đó ngươi có thể đi theo ta người cùng đi. đến lúc đó có chuyện ngươi trực tiếp cùng nàng nói, chỉ là ngươi rời đi sau không biết y hải môn người. cố cô nương xin yên tâm, ta cũng không phải tham gia thí luyện đệ tử, liền tính rời đi y hải môn người cũng sẽ không nói thêm cái gì. Ở nghe được về y y y sẽ tiến đến lúc sau, Tháng Năm ánh mắt sáng một chút, vội vàng nói: "Hảo, vậy ngươi ngày mai tới tìm ta." Nói xong lời này, Cố Nhược Vân liền không nói thêm gì, ngáp một cái, biểu tình có chút mỏi mệt. Thấy vậy, Tháng Năm không hề ở lâu, cùng cùng nắm tay nói: "Đa tạ Cố cô, cô nương, Tháng Năm trước cáo tử Dứt lời nàng xoay người đi ra ngoài, nhân tiện giúp Cố Nhược Vân đóng lại cửa phòng. Ánh trăng như nước, Tiên tĩnh đường phố phía trên, một bộ bạch đi hề, mặt mông lũi trắng nữ tử từ lánh ngôn phong bên cạnh gặp thoáng qua, không biết vì sao, một cổ dị dạng cảm giác quanh quẩn ở lánh ngôn phong trong lòng, hắn như mày, quay đầu nhìn về phía dần dần biến mất dưới ánh trăng kia một đạo như tuyết bạch đi điề, trong lòng phản phất sinh ra một loại dị dạng cảm giác. Từ từ, ngay cả lánh ngôn phong cũng không biết vì sao, sẽ ở trên đường phố gọi lại một cái xưa nay không quen biết nữ tử. Nữ tử bước chân hơi hơi một đốn, cũng không có quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi, vị công tử này có việc sao? Chúng ta? Có phải hay không gặp qua? lãnh ngôn phong trầm mặc nửa ngày, nhìn tháng năm bóng dáng, hỏi. Tháng năm cười cười, ngữ khí bình đạm nói, không quen biết. Nói xong lời này, nàng bước nhanh biến mất ở đường phố phía trên, chỉ lưu lại lánh ngôn phong một người ngơ ngẩn xuất thần. Cái loại cảm giác này quá giống. Rất giống nhiều năm trước ở thi vân sư mội trên người sở cảm nhận được, nữ nhân này rốt cuộc là người nào. Nghĩ nghĩ, lãnh nôn phong mặt mày càng thêm thâm trầm, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không làm người ảnh hưởng thi vân sư muội trong lòng nàng địa vị. Giao dịch hội, là vân thành mỗi năm nhất long trọng thịnh hội, rất nhiều cường giả đem chính mình bảo bối lấy ra tới bảy biện ở quầy hàng thượng cống người lựa chọn. Nếu là đối phương lấy ra bảo bối vừa vặn hợp hắn tâm ý, kia trận này giao dịch liền hoàn thành. Lúc này, Vân Thành quảng trường phía trên, Ngọc Đẹp tò mò ánh mắt nhìn Cố Nhược Vân ôm vào trong ngực Tiểu Miêu, chớp hạ đôi mắt. Bởi vì trước đó, nàng tận mắt nhìn thấy đến, này chỉ Tiểu Miêu là từ một con khổng lồ bạch hổ sở biến ảo mà thành. Nói như vậy, có thể tùy ý biến hóa chính mình hình thể linh thú chỉ có một loại, kia đó là trong truyền thuyết có được thần thú huyết thống linh thú. Không nghĩ tới đúng như ngoại giới đồn đại giống nhau. Cố cô, cô nương trong tay thật sự có được cường đại mà uy manh thần thú, chỉ cần có nàng ở, đông phương thế gia lúc này đầy thi đấu liền sẽ không thua. Trận này giao dịch hội qua đi, các ngươi liền phải tiến hành trong khi nửa tháng huấn luyện, cho nên nơi này nếu có cái gì vừa lòng đắc ý vũ khí liền trước thay thế, đối với các ngươi kế tiếp huấn luyện cũng có rất lớn tác dụng. Nghe được lời này, mọi người ánh mắt sáng lên, ánh mắt bắt đầu siêu tầm trung quanh vũ khí. Ân, Đông nhiên Phía trước một đạo bạch đi hấp dẫn cô nhược vân chú ý, nàng khẽ môi nổi lên một mặt cười lạnh, cũng không có cùng ngọc đẹp đám người nói thêm cái gì liền đi qua. Đi theo bên cạnh thiên bác giả cũng không nói thêm gì liền đuổi theo. 443 chương 443 giao dịch hội, 7. Một cái cũng không thu hút quầy hàng trước, lao giả nhắm lại hai tròng mắt bất động như núi, thậm chí liền xem cũng chưa xem một cái đứng ở hắn quầy hàng trước vài tên nữ tử. Vị này lao tiên sinh vinh nguyệt bên cạnh nữ tử nhịn xuống trong lòng lửa giận, nói, chúng ta là y đi môn người, vị này chính là y, y môn môn chủ đồ đệ, cũng là y, y môn đệ nhất thiên tài vinh nguyệt, này một viên trái cây có không bán cho chúng ta y đi môn. Nghe vậy, lao nhân rốt cuộc mở mắt, hắn sốc sốc mí mắt, nói, không bán. Người, nữ tử sắc mặt đại biến, đầy ngập lửa giận dâng lên mà ra, liền ở nàng muốn nổi giận là lúc. Một con đun um tùn tay ngọc rối lại đây, ngừng nàng xúc động. Lần này nữ tử mới bình tĩnh lại. Vô luận như thế nào, nơi này đều là vân thành địa bàn, không phải địa phương khác, cũng không thể đủ ý ý môn nhìn chung thứ gì đều có thể tranh đoạn. Bất quá, lão nhân này thật là không biết tốt xấu, vì nguyệt sư mội hảo ý muốn hắn thánh linh quả, thế nhưng như thế không thông tình đặt lý. Chín trưởng lão, này thánh linh quả không biết có không giao dịch cho ta. Mặc kệ ngươi nói cái gì yêu cầu, Vinh Nguyệt đều có thể đáp ứng ngươi. Chín trưởng Lão Nghe thấy Vinh Nguyệt sưng hô, kia vừa rồi còn gọi huyên náo suy nghĩ muôn giáo huấn lão giả nữ tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, cắn chặt môi nói không nên lời một câu tới. Cái này thoạt nhìn dung mạo bình thường lão nhân, thế nhưng là kiểu ưu phủ Chín trưởng Lão. Đắc tội kiểu ưu phủ, mặc dù là môn chủ cũng lẫn nhau không được nàng. Tiểu nha đầu thật đúng là hảo nhã lực thế nhưng có thể nhận ra lão hủ lão giả cười lạnh một tiếng một thân hoàng sam ở trong gió thiền dương hắn trong mắt lại có lạnh nhạt lạnh lẽo nếu tiểu nha đầu đem lão hủ nhận ra tới kia lão hủ liền cho ngươi một cái cơ hội muốn này thánh linh quả rất đơn giản lấy ra làm ta cũng đủ tâm động đồ vật vinh nguyệt nhàn nhạt nhíu mày nói thật nàng đã sớm nghe được tin tức nói giao dịch hội thượng sẽ xuất hiện thánh linh quả lại không nghĩ rằng lấy tới thánh linh quả thế nhưng là kiểu u phủ trưởng lão nay cửu u phủ đều là tam đại chế tài mà chi nhất, hơn nữa cùng tiên địa quan hệ rất là bất hòa, mà nàng yề môn lại cùng tiên địa đi hết sức, sợ là lúc này đây không dễ dàng như vậy được đến thánh linh quả. Chín trưởng lão, không bằng ngươi nói một kiện vật phẩm, chỉ cần có thể cùng thánh linh quả giá trị cùng cấp, vô luận như thế nào, văn bối cũng sẽ vì ngươi bắt được. Ha ha. Chín trưởng lão cười lạnh một tiếng, ta nghe nói yề môn y thuật cực kỳ tinh tiến. Lão hủ vừa vặn có chút năm xưa bệnh cũ nếu là ngươi có thể trị hảo ta bệnh kia này thánh linh quả liền thuộc về ngươi Chín trưởng lão là ở cùng văn bối nói dẫn sao Vinh Nguyệt cười cười nói năm đó y môn tiền nhiệm môn chủ đã vì chín trưởng lão chuẩn bệnh qua chín trưởng lão kinh mạch tắc nghẽn dẫn tới thực lực vô pháp tiếp tục tăng tiến liền lão môn chủ đều không thể làm được sự tình văn bối như thế nào có thể hoàn thành nếu làm không được ngươi các ngươi có thể quyết ngay, đừng buông ra lão phu cùng người làm giao dịch. Chín trưởng lão vừa nghe lời này, tức khắc không kiên nhẫn, lấy hắn cửu u phủ trưởng lão thân phận sở dĩ tới giao dịch hội. Bất quá chính là dùng thánh linh quả làm dụ hoặc, muốn tìm kiếm cao thủ vì chính mình trần trị. Nếu hắn lại vô pháp tiến hành đột phá, có lẽ đại nạn liền tại đây hai năm gian. Nhưng hôm nay đại lục, rốt cuộc tổn thương không dậy nổi võ hoàng cảnh giới võ giả. Nếu không nói rốt cuộc chống cự không được ma nhân xâm lấn. Bất quá, nghe thầy chính trưởng lao nói, Vinh Nguyệt cũng có chút sinh khí, chỉ là ngại với đối phương tôn quý thân phận, nàng mới nhịn xuống trong lòng lửa giận, yên lặng đứng ở một bên, cười lạnh nhìn người đến người đi quảng trường. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, có phải hay không có người có thể trưa khỏi thân thể hắn. 444 chương 444 giao dịch hội, 8. Thánh Linh Quả. Mấy chữ này rõ ràng rơi vào cố nhược vân trong lòng ngực Vân giao trong hai, nàng đôi mắt tức khắc sáng ngời, nhanh chóng ngẩng đầu lên, cuối cùng tầm mắt dừng ở chín trưởng lão quầy hàng thượng, kia viên cũng không phải thực lọt vào trong tầm mắt trái cây phía trên. Thánh linh quả đối với võ giả tới nói vì thánh vật, nhưng là nếu là làm võ giả dùng, cần thiết phải trải qua xử lý, mà dù cho như thế, cũng vô pháp phát huy ra dược hiệu một nửa. Chân chính thánh linh quả là cho linh thú sở chuẩn bị. Hơn nữa mỗi một cái thánh linh quả ở thành thục trước, đều sẽ khiến cho một hồi linh thú gian chém giết. Việc làm đó là tranh đoạt này một viên thánh linh quả. Không nghĩ tới ở chỗ này sẽ phát hiện như vậy bảo bối. Tiểu vân, này thánh linh quả có thể trợ giúp này chỉ tiểu miêu tăng lên tới võ hoàng cảnh giới. Thiên bác dạ quay đầu nhìn cố nhược vân, nói. ngươi mới là tiểu miêu, người cả nhà đều là tiểu miêu. Vân giao ở trong lòng chửi thầm một câu. Nếu không phải nàng đối này giao dịch hội rất tò mò, cũng sẽ không ngụy trang thành bộ dáng này, mà nếu nàng lấy Bạch Hổ bản thể xuất hiện, nhất định lại ở chỗ này khiến cho một hồi hoành động. Bất đắc dĩ hạ, nàng mới ngụy trang thành tiểu miêu. Ân. Cố Nhược Vân mày nhẹ nhàng một trọn, này thánh linh quả xác thật là hiếm có bảo bối, có hắn, bao bao cùng Vân giao thực lực đều sẽ được đến rất lớn tăng lên. Thánh linh quả? Vạn năm mới có như vậy một viên. Cho nên này Thánh Linh Quả có bao nhiêu chân quý, phòng trường không ai sẽ không rõ ràng lắm. Nhưng là, Thánh Linh Quả mặt ngoài cùng bình thường trái cây không có gì khác nhau, này đây rất ít có người có thể nhận ra nó đó là Thánh Linh Quả. Lệnh cố Nhược Vân không nghĩ tới chính là, ý môn sẽ có người nhận thức Thánh Linh Quả. Nếu ngươi thích nói, ta giúp ngươi đoạt tới. Thiên bác giả túi đầu nhìn bên cạnh thiếu nữ, hắn nói lời này liền dường như cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Nếu nàng thích, đừng nói là một viên thánh linh quả, đó là toàn bộ đại lục, hắn đều sẽ vì nàng đoạt tới. Cố nhược vân lắc lắc đầu, nói, tiểu dạ, chúng ta là văn nhã người, không thể dùng bạo lực giải quyết, như vậy không tốt, không tốt. Dù cho hai người đối thoại cố tình để thấp thanh âm, nhưng chính trưởng lão là cái gì cấp bậc cường giả. Cho dù là như rồi ở môi giống nhau thật nhỏ thanh âm cũng có thể tiến vào hắn trong tai. Cho nên... Ở nghe được hai người vô sỉ đối thoại lúc sau, chín trưởng lão khỏe miệng hung hăng mà run dậy một chút, khí sâu khẩu khí mới không bị bọn họ khí vượng. Văn nhã người, văn nhã người có há mồm ngậm miệng liền đoạt người bảo vật sao? Nếu bọn họ còn tính văn nhã người, phòng trừng toàn bộ đại lục đều không có cái gì đồ vô sỉ. Chẳng qua, chín trưởng lao ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân trong lòng ngực màu trắng tiểu miêu, một mặt khắc thường quang mang từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Thực mau mất đi, nói, hai vị cũng đối ta này bảo bối cảm thấy hương thú. Cố nhược vân vuốt vẽ cảm, hơi hơi mỉm cười, ngươi vừa rồi nói, chỉ cần chưa khỏi ngươi thân thể ngoan tận, này thánh linh quả liền về ai? Thánh linh quả. Vốn dĩ cố nhược vân trung quanh những cái đó lui tới người đi đường ở nghe được lời này sao đều không tự chủ được dừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn phía cố nhược vân này một phương, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Thánh linh quả. Chẳng lẽ kia trái cây là trong truyền thuyết Thánh Linh Quả? Thánh Linh Quả, nghe nói nuốt vào lúc sau, có thể làm một người võ giả liên tục thăng mấy cấp, cũng không biết có phải hay không thật sự. Kia không phải đồng phương thế ra người sao? Bọn họ muốn được đến này Thánh Linh Quả. Bất quá bọn họ nếu có loại suy nghĩ này cũng thực bình thường, nếu không có Thánh Linh Quả trợ giúp, bọn họ căn bản không có khả năng thông qua nửa tháng sau thí luyện, nếu là được đến Thánh Linh Quả. Nói không chừng còn có một đường cơ hội. Mọi người trâu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Mà ở vào nghị luận lốc xoáy chung cô nhược vân lại trên mặt mang theo bình tĩnh tươi cười, ánh mắt nhàn nhạt nhìn quầy hàng sau lão giả. 445 chương 445 giao dịch hội, 9. Không tồi. Lão giả lãnh đạm cười, ta này thân thể có chút tật xấu, gân mạch tắc nghẽn, thế cho nên không thể đủ tiếp tục tiến hành tu luyện, nếu ngươi có thể trị hảo thân thể của ta. Ta liền đem này thánh linh quả tặng cho ngươi, không biết ý của ngươi như thế nào. Nghe được lời này, kia đứng ở vinh nguyệt bên cạnh bạch y, y nữ tử cười lạnh một tiếng, tràn ngập khinh bỉ ánh mắt đánh giá cố nhược vân. Tiểu nha đầu, ngươi muốn cùng chúng ta y y môn đối nghịch, cũng phải nhìn một chút chính mình hay không có thực lực này. Ngay cả chúng ta y y môn tiền nhiệm lão môn chủ đều trị không hết bệnh, ngươi cho rằng ngươi có thực lực này. Xôn sao? Vốn dĩ liền náo nhiệt đám người bởi vì lời này càng thêm anh động, ánh mắt không ngừng ở Cố Nhược Vân cùng Y Yểm Môn mọi người trên người lưu lại. Lão già này tựa hồ có chút lai lịch, thế nhưng có thể xuất động Y Yểm Môn Lão Môn Chủ vì hắn trị liệu. Bất quá liền Y Yểm Môn Lão Môn Chủ đều bó tay không biện pháp bệnh tình, chỉ sợ đương kim trên đời liền quỷ yểm đều không thể trị liệu. Ta nhận thức nữ nhân này, nàng hình như là Bách Thảo Đường Cố Nhược Vân, cũng là phương Đông lão gia tử ngoại tôn nữ. Nha đầu này vận khí sắc thật không tồi, được đến mấy chương đan phương, hơn nữa mượn dùng kia đan phương có được hiện giờ địa vị. Chính là, nàng vận khí tốt không đại biểu y y môn cường hãn, phải biết rằng y y thuật loại đồ vật này là tuổi càng lớn sở sẽ cũng liền càng nhiều. Y y học mạnh yếu là cùng tiến vào này một hàng thời gian dài ngắn có quan hệ, nữ nhân này thoạt nhìn cũng bất quá 19 tuổi tả hữu, bằng vào nàng tu vi Liên y y hải môn qua cố lão môn chủ đều bó tay không biện pháp bệnh tình sao có thể chưa khỏi. Hơn nữa, những năm gần đây, Đông Phương Thế Gia cùng y y hải môn quan hệ càng ngày càng khẩn trương, cho nên hiện giờ tình huống đến càng như là cố nhược vân muốn ở chỗ này cấp y y hải môn người Nan kham. Đáng tiếc, nếu một người quá mức tự tin, kết quả là Nan kham sẽ chỉ là nàng chính mình. Vân Dao mày gắt gao vừa nhíu, có chút không kiên nhẫn nhìn phía những cái đó díu dít quần chú nhóm. Một mặt sắc bén ánh mắt từ đáy mắt chợt lóe mà qua, không còn nữa dị vàng lưu nhã. Từ đầu đến cuối, cố nhược vân đều giống như không có nhìn đến y hề môn người, cười nhạt nhìn đang ở trầm tư lão nhân. Đối với người bệnh, ta không có hoàn toàn nắm chắc, nhưng cũng có tám mươi. Cố nhược vân vẫn luôn đều không thích đem nói quá về toàn, nhưng mà, liền ở nàng tiếng rơi xuống lúc sau, phút một tiếng, một đạo tiếng cười từ một bên chuyển đến. Bạch thí ghi nữ tử mắt hàm trầm biếm, khinh bị đảo qua cố nhược vân đạm nhiên khuôn mặt. Tiểu nha đầu, ngươi thật sự là tuổi còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, còn tưởng rằng có thể tới tham gia loại này thí luyện chính mình chính là cái thiên tài. Bất quá thực đáng tiếc, trên đại lục này thiên tài nhiều đếm không xuể, ngươi một cái võ vương thôi, căn bản tính không được cái gì. Lấy ngươi loại thực lực này, chỉ có thể tại thế tục giới sưng hùng sưng bá, ở chúng ta loại này ẩn sĩ môn phái nội. Ai sẽ đem ngươi để vào mắt? Trên mặt nàng cười lạnh càng sâu, phảng phất trước mắt cố nhược vân chính là một cái thiên đại chê cười giống nhau. Chúng ta Y ý, ý môn vinh nguyệt sư muội hiện giờ đã là võ hoàng thực lực, Y ý, ý thuật cũng chỉ ở sau nàng sư phụ, ngươi một cái chỉ biết bằng vào vận khí đi đến hôm nay người, có thể siêu việt nơi này chân chính thiên tài. Bất quá, thực hiện nhiên, bạch Y ý, ý, ý nữ tử nói vừa mới nói xong, liền có một cổ âm trầm hơi thở từ phía trước chuyển đến gắt gao cuốn quanh nàng, làm nàng hô hấp đột nhiên căng thẳng, sắc mặt soát một tiếng liền trở nên trắng bệch. Tiểu Dạ Cố nhược Vân Vũ Thiên Bác giả tay, chấn an hắn cảm xúc, chó cắn ngươi một ngụm ngươi còn muốn tấu nàng không thành, ngươi không chê tay dơ. Thiên Bác giả cảm thấy rất có đạo lý, gật gật đầu, chậm rãi thu hồi kia một thân âm trầm khí thế. Với hắn mà nói, Tiểu Vân nói đều là đúng, nàng lời nói tuyệt đối không có khả năng có sai, mà hắn chỉ cần nghe nàng là đủ rồi. 446 chương 446 thí luyện đêm trước. một Ừ. bạch y gieo nữ tử khí dung nhan càng thêm khó coi một chương mắt đẹp này sinh ác độc chừng mắt cố như vân tiểu nha đầu nên khuyên ta đã khuyên qua đáng tiếc ngươi không nghe ta khuyên nếu là ngươi khăng khăng như thế ra cái gì sai lầm đừng oán ta đã không có nhắc nhở cho ngươi nói xong lời này nàng liền không cần phải nhiều lời nữa. Kia châm chọc ánh mắt nội đựng đầy trào phúng. Không phải nàng khinh thường Cố Nhược Vân, thật sự là nữ nhân này quá tuổi trẻ, bằng nàng tuổi có thể có cái gì năng lực. Nha đầu chín trưởng lão trầm mặc nửa ngày, nói, "Ta có thể cho ngươi thử một chút, nếu là ngươi thành công trị hết thân thể của ta, ta liền đem thánh linh quả tặng cho ngươi." "Hảo." Cố Nhược Vân hơi hơi ngẩng đầu, chậm rãi đi đến chín trưởng lão bên người, rồi sau đó tay nàng trưởng nhẹ nhàng đặt ở đối phương bả vai phía trên liền ở kia nháy mắt, một cổ linh khí theo tay nàng tâm dần dần chạy đến chín trưởng lão thân thể trong vòng, chín trưởng lão thân mình tức khắc run rẩy một chút, nhẹ nhàng nhắm lại hai tròng mắt, kia một khắc, thân thể hắn thế nhưng cảm giác được xưa nay chưa từng có thả lỏng, đúng vậy, đây là hắn nhiều năm qua chưa từng có cảm giác, những năm gần đây, hắn liền cảm giác được kinh mạch nội tràn đầy vết bẩn, trước nay đều không có như vậy thoải mái thanh tân. Phản phất là đại trời nóng vọt cái nước lạnh tám, thoải mái hắn muốn rên rỉ hai tiếng. Bất quá, liền ở hắn muốn tiếp tục cảm thụ loại cảm giác này thời điểm, Cố Nhược Vân đã thu hồi trên tay linh lực. Nha đầu, không có. Chín trưởng lao chấp hạ đôi mắt, kinh ngạc nhìn về phía Cố Nhược Vân. Nhìn đến chín trưởng lão kia nghi hoặc ánh mắt, Cố Nhược Vân cười khổ một tiếng, nói, ngươi cho rằng muốn hoàn toàn giúp ngươi khơi thông kinh mạch có dễ dàng như vậy. Ta đã nói qua. Ta chỉ có 70% năm chắc, hiện tại ta chỉ có thể một chút dần dần rửa sạch, nếu muốn hoàn toàn khơi thông, ít nhất còn muốn một tháng thời gian. Kỳ thật, nếu là kiếp trước cố nhược vân, muốn hoàn toàn khơi thông kinh mạch sắc thật không có dễ dàng như vậy, nhưng này một đời, nàng có thể mượn dùng thượng cổ thần tháp trợ giúp chín trưởng lao khơi thông kinh mạch, chẳng qua, này đại giới cũng là không nhỏ, thực hiện nhiên, cố nhược vân cũng không nguyện ý vì một cái dâu riêng người trả giá như vậy đại đại giới. Ha ha! Chín trưởng lão cười to hai tiếng, vốt ve dâu bạc trắng, vừa lòng nói, nha đầu, thực lực của ngươi ta cảm nhận được, như vậy đi, ta đây liền cho ngươi này một tháng thời gian, trước đó, ta có thể trước đem thánh linh quả cho ngươi. Đa tạ! Cố nhược vân hơi hơi mỉm cười, cầm lấy quầy hàng trước thánh linh quả. Này kết cục, rõ ràng là ngoài dự đoán, tất cả mọi người không có dự đoán được cố nhược vân thật sự có thể trợ giúp cái này lão nhân. Đặc biệt là ý hề môn người, nhìn trước mắt hết thảy, sắc mặt cực kỳ khó coi, tiêu biểu tình liền dường như cố Nhược Vân đoạt đi rồi buồn thuộc về bọn họ bảo vật dường như. Chín trưởng Lão Vinh Nguyệt khẽ cau mày, nhìn mắt cố Nhược Vân, quay đầu nhìn phía chín trưởng Lão, ta cảm thấy ngươi vẫn là chờ thân thể hoàn toàn khang phục sau lại đem thánh linh quả cho nàng, nói cách khác, ai biết nàng hay không thật sự có năng lực này. Nay một phen nói chính là hợp tình hợp lý một bên vây xem quần chúng nhóm cũng không cấm gật gật đầu. Vinh Nguyệt cô nương nói không sai, nữ nhân này còn không có hoàn toàn chưa khỏi lao giả thân thể, ai có thể đại biểu nàng là thật sự có thực lực vẫn là cố lộng huyền hư. Rốt cuộc một cái mười mấy tuổi nữ hoa, nếu thật sự có thể khơi thông tắc nghẽn kinh mạch, kết quả thực chính là quá không thể tưởng tượng. Bất quá, liền ở Vinh Nguyệt nói thanh rơi xuống lúc sau, cố nhược vân cũng đã đem thánh linh quả đốt cho nàng trong lòng ngược tiểu miêu. Kìa tốc độ mau làm các nàng đều còn không có tới kịp ngăn cản. 447 chương 447 thí luyện đêm trước, nhị. Lúc này đây, cũng không chỉ là kia bạch dì hề nữ tử, liên quan vinh nguyệt sắc mặt cũng thập phần khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn đem Thánh Linh Quả đốt cho tiểu miêu cố nhược vân, nắm chặt nắm tay hơi hơi phát ra run rẩy. Thánh Linh Quả tin tức là ở phía trước nàng sư phụ thật vất vả mới được đến tay, mà vì này viên Thánh Linh Quả, nàng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Không nghĩ tới sẽ nửa đường sát ra một cái trình rào kim, hơn nữa nữ nhân này còn đem thánh linh quả đốt cho một con không có bất luận cái gì sức chiến đấu linh sủng. Phải biết rằng, kia chính là thánh linh quả, vô số võ giả muốn đạt được linh bảo, chính là, nàng lại đem như thế chân quý bảo vật cho một con tiểu miêu. Này căn bản chính là ở cố ý nhục nhã nàng. Không sai, này ở vinh nguyệt xem ra chính là cố nhược vân cố ý, nàng là vì nhục nhã chính mình mới làm này hết thảy Cố nhược vân, ngươi có phải hay không cố ý? Đương nhiên, cùng Vinh Nguyệt có loại suy nghĩ này cũng không chỉ có nàng một cái. Còn không đợi Vinh Nguyệt mở miệng nói chuyện, một bên bạch y đi, đi nữ tử liền sắc mặt xanh mét nhìn cố nhược vân, ta biết ngươi bất quá là tưởng báo ở đi vào vân thành trước bị chúng ta y đi, đi môn sở nhục nhã thủ. Nhưng là, ngươi liền tính đối y đi, đi môn có bao nhiêu đại cửu hận, cũng không nên như thế hèn hạ thánh linh quả loại này bảo bối. Ngươi làm như thế. Căn bản chính là ở cùng mọi người là địch. Cố nhược vân nhớ mày, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người vẻ mặt đau lòng nhìn nàng, kêu biểu tình, liền dường như nàng đoạt bọn họ bảo bối dường như. Này thánh linh quả nếu ở trong tay ta, ta đây ái cho ai liền cho ai, liền tính là ta đem nó đốt hủy, cũng cùng các ngươi không quan hệ. Cố nhược vân cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn đầy mặt phẫn hận bạch đi nữ tử, ta lại không rõ, ta vận dụng ta đồ vật, chính là cùng mọi người là địch. Vẫn là nói, y môn người đều là như thế vô sỉ, thế nhưng có thể sai khiến người khác bảo vật. Vừa nghe lời này, mọi người đều không tự chủ được gật đầu. Tuy nói này lão giả có lẽ là bị trước mắt nha đầu cấp lừa bịm, nhưng ít ra thánh linh quả là hắn đưa cho vị cô nương này. Như thế vô luận cô nương muốn đem thánh linh quả cho ai, đều là nàng quyền lợi. Những người khác liền tính là đau lòng cũng không quyền quản người khác sự tình. Phản phất là cảm giác được những cái đó khinh thường ánh mắt. Bạch thi ghi nữ tử sắc mặt thay đổi lại biến, nàng vừa muốn nói gì, lại bị một bên vinh nguyệt cấp ngăn cản, hướng tới nàng lắc lắc đầu, rồi sau đó bạch thi ghi nữ tử liền đem sở hưu tới rồi bên miệng nói nuốt đi xuống. Cố cô nương vinh nguyệt chậm rãi mở miệng, ngươi cũng biết hiện giờ đại lục thế cục, ta coi chừng cô nương ngươi thiên phú cũng không tồi, nếu là này thánh linh quả ngươi cho chính mình dùng, nói không chừng còn có thể cấp vì đại lục hiệu lực, nhưng mà, ngươi lại cho một con linh sủng không khỏi có chút lãng phí. Vân Giao mới vừa nuốt vào Thánh Linh Quả còn không có tới kịp tiêu hóa, liền nghe được Vinh Nguyệt nói, đáy mắt xẹt qua một đạo hàn mang, từ trước đến nay ưu nhã con ngươi nháy mắt lạnh nhạt và phần, lạnh lùng nhìn Vinh Nguyệt, nàng trên mặt tựa mang theo khinh thường. Ta đã nói qua, Thánh Linh Quả ta cho ai là ta tự do, cùng các ngươi không quan hệ, hơn nữa ta tu luyện đột phá, cũng đều không phải là là vì đại lục hiệu lực, ta gần vì chính mình. Ngươi cũng quá để mắt ta. Cố nhược vân nhàn nhạt nhìn mắt Vinh Nguyệt cao ngạo khuôn mặt, rồi sau đó thu hồi ánh mắt, tiểu dạ, chúng ta đi xem một chút ngọc đẹp bọn họ đi chỗ nào. Hảo! Thiên bác dạ khẽ gật đầu, từ đầu đến cuối, hắn liền không có nhiều xem những người khác liếc mắt một cái. Chờ một chút. Vinh Nguyệt còn muốn nói gì? Đồng nhiên, một trận âm lãnh phong từ phía trước quát tới, kia phong tựa hồ bị một bàn tay đẩy, hung hăng rừng ở Vinh Nguyệt ngược phía trên. Ở Vinh Nguyệt còn không có phục hồi tinh thần lại hết sức liền ngã vang ra ngoài. 448 chương 448 thí luyện đêm trước, tam. Cùng lúc đó, nam nhân trầm thấp mà khàn khàn tiếng nói giống như tử thần giống nhau chuyển đến. Lan. Vinh Nguyệt ngần ra, ngửa đầu hết sức, thình lình đối thượng kia một đôi màu đỏ hai trăm mắt. Một đầu tóc bạc như tiên nhân giống nhau phiêu ở không trùng, nam nhân hồng y lìa như máu, dung nhan tuyệt sắc. Đó là khuynh thế khuynh quốc này, bốn chữ cũng khó có thể tới hình dung trước mắt như thế yêu dị nam tử. Một người nam nhân Mỹ đến loại trình độ này cũng liền thôi, nhưng cố tình người nam nhân này lại đem tiên ma hai cái cực đoan khí chất đồng thời suy diễn, đủ rồi lệnh người hít thở không thông. Tiểu vân thiên bác giả xoay người đi đến cố nhược vân bên cạnh, vốn đang tràn đầy âm trầm rung nhan nháy mắt tràn ngập tươi cười, sẽ không có người lại cả ngươi. Kêu cười, làm khắp thiên địa ảm đạm thất sắc cũng làm rất nhiều người đều quên mất hô hấp kinh diễm nhìn kia một trường tuyệt mỹ dung nhan vinh nguyệt sư muội bạch y liễu nữ tử vội vàng chạy đến vinh nguyệt bên cạnh vẻ mặt khẩn trương hỏi vinh nguyệt sư muội người không sao chứ vinh nguyệt không nói gì si ngốc nhìn thiên bắc dạ rời đi bóng dáng tự mình lẩm bẩm ta giống như gặp ta cả đời này muốn tìm kiếm người ngay từ đầu nàng liền chú ý tới rồi này tóc bạc nam tử chính là này nam nhân dù cho dung nhan tuyệt thế Lại bởi vì đi theo đông phương thế gia, cho nên nàng cũng không có đem hắn để vào mắt, chính là lại không có nghĩ đến, cái này ban đầu không cho nàng để vào mắt nam nhân sẽ có như vậy cường đại thực lực. Rốt cuộc ở trên đời này nữ nhân đều tương đối thích cường giả, một người có tuyệt thế dung mạo không tính cái gì, nếu có được cường đại thực lực, kia tất nhiên sẽ làm rất nhiều nữ nhân bị hắn chính phủ. Thực hiện nhiên, Vinh Nguyệt chính là loại này nữ tử. Vinh Nguyệt Sư muội bạch y ghiền nữ tử sừng sốt một chút phải biết rằng lấy vinh nguyệt sư muội thiên phú cùng địa vị trên đại lục theo đuổi nàng nam nhân vô số kể ngay cả tam đại chế tài nơi đều có đệ tử đối nàng khuyên tâm không thôi nhưng mà sư muội từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh vô luận cỡ nào ưu tú nam nhân đều vô pháp tiến vào nàng trong mắt làm nàng không nghĩ tới chính là vinh nguyệt sư muội sẽ đối một nam nhân xa lạ ám sinh tình tố hơn nữa còn nói hắn là muốn nàng tìm kiếm phu quân. Quảng trường chợ phía trên, thiên bác dạ đáng thương vô cùng đi theo ở cố nhược vân phía sau, hủy khuất nhìn phía trước nhân nhi. Tiểu vân, ngươi vì cái gì không cho ta giết nàng? Nếu không phải cố nhược vân ở phía trước kéo hắn một chút, chỉ sợ vinh nguyệt liền không chỉ là ké ngã một cái đơn giản như vậy. Tiểu dạ cố nhược vân chậm rãi ngừng lại, một mặt cười lạnh treo ở nàng khoẻ môi, ta cùng y ghi môn cũng không có cái gì gấp mắt, nhưng là... Iliemon lại đã từng thương tổn quá ta thuộc hạ, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng tha bọn họ sao? Thiên bác Dạ lắc lắc đầu, hắn tiểu Vân chưa bao giờ là cái gì thiện lương người, mà này cũng là hắn càng ngày càng thưởng thức nàng nguyên nhân. Cho nên Cố Nhược Vân dừng một chút, môn chỉ cần là đã từng thương tổn quá vệ Ili, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Đương nhiên, những việc này cần thiết muốn vệ tự mình xử lý, ngươi minh bạch sao? Ý gì môn nàng sẽ không bỏ qua, cũng sẽ không đi qua nàng đôi tay tới giải quyết. Duy nhất có thể giải quyết bọn họ chỉ có một người. Liên ở cố nhược vân trầm tư gian, phía trước đột nhiên chuyển đến một đạo quen thuộc thanh âm. Ngọc đẹp, không nghĩ tới ngươi ánh mắt không tồi, có thể ở loại địa phương này phát hiện một phen phế linh khí, ta vừa rồi thiếu chút nữa liền nhìn lầm, bất quá này phế linh khí là ta trước bắt được trong tay, cho nên lý nên về ta đoạt được, nếu ngươi muốn nói. Buổi tối liền tới ta phòng, ta đem này đem phế linh khí thay cho tặng cho ngươi, như thế nào? 449 chương 449 thí luyện đêm trước, 4. Cổ lăng, này phế linh khí tuy rằng là ngươi phát hiện, nhưng là ngươi cũng không có muốn nó, càng là đem nó đương một kiện không có tác dụng phế vật lại ném xuống. Nhưng hiện tại ta phát hiện này đem phế linh khí, ngươi lại tưởng đoạt lại đi, là người như thế nào có thể vô sỉ đến loại trình độ này? Ngọc đẹp khí đầy mặt đỏ bừng, hai tròng mắt căm giận nhìn cổ lăng. Ha ha cổ lăng cười lạnh hai tiếng, khinh bỉ nhìn ngọc đẹp bị trọc tức đỏ bừng rung nhan, nói, liền tính là ta đem này phế linh khí nhường cho ngươi, ngươi lại dùng cái gì tới giao dịch. Ngọc đẹp, nếu là ngươi nguyện ý dùng thân thể của ngươi tới lấy lòng ta, nói không chừng ta nguyện ý đem phế linh khí tặng cho ngươi. Một phen phế linh khí giá trị, sợ là không có người không biết. Cho nên... Cổ lăng sao có thể sẽ dùng phế linh khí đi lấy lòng một nữ nhân. Chờ hắn được đến nữ nhân này thân thể, đến lúc đó nàng bất quá chính là một cái rách nát, còn muốn phế linh khí. Nam mơ đi thôi. Chỉ bằng nàng, căn bản là không có tư cách khống chế này đem phế linh khí. Cổ lăng, ngươi thật quá đáng. Đứng ở một bên đông phương thế gia đệ tử đều xem bất quá đi, đứng dậy phẫn nội nhìn cổ lăng, nếu không phải ở thí luyện trước không cho phép tự mình ẩu đả. Bọn họ tuyệt đối vây quanh đi lên đem hốn đả này hung hăng tấu một đốn. Cũng dám đánh ngọc đẹp chú ý. Quả thực không đem bọn họ đông phương thế gia để vào mắt. Cổ gia mọi người trông thấy chạm ra đông phương thế gia đệ tử, cũng đều tiến lên một bước, như hổ dình mùi nhìn chăm chú vào đối diện mọi người. Trong lúc nhất thời, không khí nghiêm túc khẩn trương, phản phất tại hạ một giây hai bên nhân mã liền sẽ chiến đấu lên. Không khí vào giờ phút này đọc lại. Liên ở tất cả mọi người hướng về này phương đầu đi tìm kiếm ánh mắt là lúc, một đạo nhàn nhạt thanh âm từ phía sau chuyển đến, rơi vào người này đàn bên trong. Ngọc đẹp, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ta cho các ngươi tuyển vũ khí như thế nào? Ngọc đẹp đám người ở nghe được thanh âm này lúc sau thần sắc đều là ngẩn ra, quay đầu nhìn phía người tới. Hoàng hôn ánh chiều tà khinh sái mà xuống, bao phủ toàn bộ giao dịch hội quảng trường. Ở kia hoàng hôn bên trong. Thiếu nữ một đầu tóc đen, trong lòng ngực ôm một con tuyết trắng tiểu miêu chậm rãi đi tới, nàng trên mặt bao phủ quang mang nhàn nhạt, nhạt, mắt đen thanh lánh như nước, đảo qua nơi làm mọi người tâm đều bất giác đi theo run rẩy một chút. Nhưng càng làm cho người kinh hãi chính là nàng bên cạnh tóc bạc hồng y liề nam tử, mỹ điên đảo chúng sinh, nhưng mà, như thế tuyệt thế nam nhân trong mắt, lại lộ ra một cổ thích giết chóc tàn nhẫn. Phảng phất không có nhìn đến những cái đó ánh mắt, Cố Nhược Vân thẳng đi hướng Ngọc Đẹp, hỏi Nếu vũ khí tuyển hảo, chúng ta đây nên rời đi. Nói xong lời này, ánh mắt của nàng liền dừng ở ngọc đẹp trong tay kia thanh kiếm thượng. Đây là một phen tế kiếm, mặt ngoài có chút gập gền, lại mơ hồ tản mát ra từng trận linh lực. Không tồi một phen kiếm. Cố nhược vân từ tâm tán thưởng một tiếng, nói thật, phế linh khí không phải linh khí, giống nhau phế linh khí nếu không chính là luyện chế thất bại, nếu không chính là trải qua an tết nguyệt mà đánh mất ban đầu linh lực. Chỉ để lại rất khó phát hiện đến một bộ phận, cho nên một fan phế linh khí thực dễ dàng bị coi như phê vật. Không nghĩ tới Ngọc Đẹp ánh mắt không tồi, thế nhưng có thể nhận ra phế linh khí. Chính là, hiện giờ phế linh khí đối nàng đã không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Nghe được lời này, Ngọc Đẹp cắn chặt môi không rên một tiếng. Kỳ thật, cổ lăng nói cũng không sai, nàng liền tính phát hiện này đem phế linh khí lại như thế nào. Bang vào chính mình những cái đó thân ra. Căn bản là vô pháp đổi lấy này đem phế linh khí. Nghĩ đến đây, nàng đem phế linh khí thả lại nguyên lai like địa phương, lắc lắc đầu, kiếm lại hảo lại như thế nào. Trung quy không thích hợp ta, cố cô nương chúng ta đi thôi. Ha ha cổ lăng nhìn mắt ngọc đẹp, cười lạnh hai tiếng. Ngọc đẹp, còn tính ngươi tương đối thức thời, minh bạch chính mình vô pháp được đến này đem phế linh khí. Nhưng là ta còn là câu nói kia chỉ cần ngươi nguyện ý đem chính mình giao cho ta. Này đem phế linh khí liền thuộc về ngươi. 450 chương 450 thí luyện đêm trước. Nam. Phi. Hắn nói thanh vừa ra, ngọc đẹp liền chiều hắn phỉ nổ. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy phẫn nộ. Cổ lăng, ta nói cho ngươi, ngươi chính là đã chết này tâm đi. Ta ngọc đẹp chẳng sợ trở thành một cái phế vật, Ta cũng sẽ không cùng ngươi loại này tiểu nhân tẳng tiểu với nhau. Này đem phế linh khí ngươi muốn ngươi liền cầm đi. Liền tính ngươi có được nó cũng tuyệt đối không có khả năng thắng qua chúng ta đồng phương thế gia. Cổ lăng sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn dơ tay lau ngọc đẹp phun ở trên mặt hắn nước miếng, một đôi con ngươi lạnh lùng nóng nhìn kia trương nhân phẫn nộ mà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, cười lạnh một tiếng, ngọc đẹp, đừng quên ngươi phía trước thân phận. Ngươi cha mẹ bất quá là ta cổ ra người hầu thôi, ngươi cũng vĩnh viên chạy thoát không được ta là ngươi chủ tử sự thật này. Nhưng ngươi kia ti tiện cha mẹ không muốn làm ngươi trở thành ta tiểu tiếp. Đem ngươi trộm tặng đi ra ngoài, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ bị phương đồng trưởng này cái kia láo ra hỏa nhìn chúng thu làm đệ tử, nhưng là ngươi kêu ti tiện cha mẹ còn ở ta cổ ra. Hiện tại, ta muốn ngươi lập tức quỷ xuống hướng ta xin lỗi, nếu không nói, chờ ta trở lại cổ ra, tất nhiên sẽ làm cha mẹ ngươi gặp cha tấn, cũng làm cho bọn họ minh bạch chính mình dưỡng một cái vong ân phụ nghĩa nữ nhi. Nay một phen lời nói, lệnh cố nhược vân mày càng ngày càng gấp. Nàng không nghĩ tới ngọc đẹp còn cùng cổ gia có này đoạn quan hệ. Đừng nói là nàng, đó là đông phương thế gia người đều không có nghĩ đến. Đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía ngọc đẹp. Người, ngọc đẹp khí thân thể mềm mại run rẩy, hai tròng mắt hiện ra một tầng nước mắt. Nàng như thế nào cũng chưa từng dự đoán được tại đây loại trường hợp, cổ lăng sẽ nói ra thân thế nàng. Mà nghĩ đến dĩ vãng đủ loại nhục nhã, nàng sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Cổ lăng chính là cô ý, cô ý nói ra nàng đã từng thân là hạ nhân thân phận, làm cho đông phương thế gia minh bạch nàng rốt cuộc là một cái như thế nào thân thế, lại đối nàng thi hành nục nhã. Này đó là nàng cự tuyệt hắn đại giới. Liên ở ngọc đẹp trong lòng một chút sinh ra sợ hãi là lúc, một bàn tay đáp ở nàng trên lưng, kia lòng bàn tay thượng độ ấm làm ngọc đẹp tâm một chút hồi phục bình tĩnh. Nếu ngọc đẹp đã bị trưởng nay trưởng lao thu làm đệ tử, kia nàng đó là đông phương thế gia người. Cổ gia còn không có tư cách xưng Đông Phương Thế Gia đệ tử vì hạ nhân. Cố Nhược Vân khỏe môi khơi màu, nhàn nhạt cười nói, đến nỗi Ngọc Đẹp cha mẹ, chúng ta Đông Phương Thế Gia sẽ không hướng Cổ gia tắc mốn, ta sẽ chỉ làm Cổ gia người tự mình kiểu tám người nâng đưa bọn họ đưa tới ta Đông Phương Thế Gia. Ngọc Đẹp ngây ngẩn cả người, nâng lên hai mắt đấm lệ nhìn chăm chú vào Cố Nhược Vân. Nói thật, những năm gần đây nàng vẫn luôn tưởng nghiệm ở Cổ gia cha mẹ, nhưng là... Lúc ấy là Đông Phương Thế Gia thu lưu cùng đường nàng, cũng cho nàng một cái phát triển cơ hội, bởi vậy nàng chưa từng có nghĩ tới phiền toái Đông Phương Thế Gia người đi tiếp hồi cha mẹ nàng. Rốt cuộc cổ gia thế lực rất mạnh, cùng lúc trước Đông Phương Thế Gia không phân cao thấp, nàng lại có thể nào bởi vì chính mình việc tư liên lụy Đông Phương Thế Gia. Nay đây, đó là sư phụ cũng không biết quá khứ của nàng, sở hữu tưởng niệm cùng đối cha mẹ ấy nãy nàng đều một người yên lặng thừa nhận rồi. Nhưng hôm nay, Cố Nhược Vân nói lại làm Ngọc Đẹp trong lòng rung quá một trận dòng nước ấm, nước mắt rốt cuộc ngăn không được chảy xuống tới. Nàng vội vàng bù mặt, mặc cho nước mắt tử khe hở ngón tay gian tràn ra. Này đem phế linh khí tuy rằng không tồi, nhưng là cũng chính như ngươi theo như lời, nó không thích hợp ngươi, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một phen càng tốt. Cố Nhược Vân quay đầu nhìn Ngọc Đẹp, nói, Ngọc Đẹp lau hạ nước mắt, gật gật đầu, cảm ơn ngươi, Cố cô, cô Nương. Ta không cần cái gì đặc biệt tốt vũ khí, chỉ cần có thể thuận tay là được. 451 chương 451 thí luyện đêm trước. 6. So phế linh khí càng tốt vũ khí, cũng chỉ có linh khí, nhưng linh khí trên đời tổng cộng cũng liền như vậy mấy cái, liền tính cô cô nương trong tay có được linh khí, cũng tất nhiên sẽ không tùy tiện tặng người. Dù cho như thế, Ngọc Đẹp trong lòng còn tràn đầy cảm động, bởi vì nàng là trừ bỏ sư phụ cùng cha mẹ ở ngoài. Duy nhất một cái đứng ra động thân lẫn nhau người. Hử. Cổ lăng hử lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta đây đến muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh làm ta đem ngọc đẹp cha mẹ đưa về. Hơn nữa, so phế linh khí càng tốt vũ khí, sợ là chính ngươi đều không có. Nói ngắn lại, ta trước đưa ngươi một câu, mặc trang bức, trang bức bị xét đá ánh. Đừng tưởng rằng ngươi là cái gì bách thảo đường chi chủ liền sẽ làm ta sợ hãi. Nói thật ở trên đời này có thể làm ta sợ hai bạn cùng lứa tuổi chỉ sợ cũng chỉ có vinh nguyệt cùng ta thượng thần, ngươi lại tính cái gì? Cố nhược vân nhàn nhạt cười, cũng không có nói thêm cái gì, nàng phất phất tay, nói, chúng ta đi thôi, thí luyện còn có nửa tháng nhiều, chúng ta cần thiết dùng này nửa tháng hảo hảo tu luyện. Nói xong lời này, nàng liền cùng thiên Bắc dạ rời đi. Ở nàng rời đi lúc sau, đông phương thế gia các đệ tử đều đem ngọc đẹp vây quanh lên. Ngươi một lời ta một ngữ cỡ trách khởi nàng. Ngọc đẹp, ngươi như thế nào không cùng chúng ta nói qua người thân thế? Khó trách mấy năm trước cổ lăng nhìn đến ngươi sẽ như vậy kinh ngạc, càng là dây dưa thượng ngươi, không nghĩ tới ngươi cùng cổ gia còn có loại quan hệ này. Nay cổ gia quả thực thật quá đáng, ngươi hiện tại tốt xấu cũng thuộc về đông phương thế gia, thân là trường nay trưởng lão đệ tử ngươi, thân phận cũng không cần cổ gia những cái đó con cháu kém. Dựa vào cái gì nói ngươi là hạ nhân Ngọc đẹp, cô cô nương không phải nói sao Sẽ làm cổ gia tự mình đưa cha mẹ ngươi trở về Cô cô nương như vậy lợi hại người Khẳng định có thể làm được Chúng ta liền tin tưởng nàng đi Ngươi thực mau sẽ cùng cha mẹ đoàn tụ Thật là, những việc này ngươi hẳn là sớm chút cùng gia chủ nói Vì cái gì một người yên lặng chịu đựng xuống dưới Liền chúng ta cũng không nói cho Chúng ta vẫn là bằng hữu sao Ngay từ đầu Ngọc đẹp còn sẽ lo lắng đông Vương thế gia đệ tử biết thân phận của nàng lúc sau liền khinh thường nàng, mà ở nghe được mọi người kêu mang theo quan tâm cùng chỉ trích thanh âm lúc sau, hốc mắt đỏ lên, nước mắt lại lần nữa hạ xuống. Cảm ơn, cảm ơn các người, ta, ta thật sự. Nói nói, nàng rốt cuộc nói không nên lời bất luận cái gì lời nói tới, tiết hầu như là bị ngạnh ở giống nhau, nước mắt lưng chồng nhìn mọi người. Hảo, nói lời tạm biệt nhiều lời. Chúng ta cũng chạy nhanh đi thôi Đông Phương Thế Gia chung một người thanh y y nam tử tiến lên vô vô Ngọc Đẹp bả vai, nói, cha mẹ ngươi sẽ không có việc gì, tin tưởng cố cô nương. ân Ngọc Đẹp gật gật đầu, giờ khắc này, nàng trong lòng tràn ngập tấm áp. Khoảng cách thần chi thí luyện còn có nửa tháng thời gian, tại đây nửa tháng trong vòng, Đông Phương Thế Gia tất cả mọi người là ở huấn luyện chung vượt qua, bất quá thực hiển nhiên, trải qua nửa tháng huấn luyện. Mọi người thực lực đều ở nhanh chóng tăng trưởng, càng có những người này trực tiếp đột phá đến một cái tân cấp bậc, đây là bọn họ phía trước tưởng cũng không dám tưởng tượng. Mà ở này huấn luyện bên trong, Cố Nhược Vân sở chờ đợi người rốt cuộc tới. Sư phụ Vệ ý, thì ý thì vừa thấy đến Cố Nhược Vân ngay lập tức chạy như bay mà đi, một trương yêu mị dung nhan thượng ý cười doanh doanh, làm đi theo nàng phía sau tháng năm trực tiếp liền trận tròn mắt. Sư phụ Sư ba kêu cô cô nương sư phụ, kia chính mình chẳng phải là muốn kêu nàng sư công. Nghĩ đến muốn kêu một cái so với chính mình còn trẻ nữ tử vi sư công, tháng năm liền vẻ mặt dối rắm thật không biết sư phụ nhìn đến tình cảnh này sẽ là như thế nào biểu tình. Nhưng thật ra theo sát tại hậu phương Bách Xuyên không có gì biểu tình, một trương đáng yêu hoa hoa mặt mang tò mò ánh mắt nhìn bốn phía, cuối cùng dừng ở cố nhược vân thanh tu khuôn mặt phía trên. 452 chương 452 thí luyện đêm trước, 7. Sư phụ, sở hữu sự tình ta đều đã biết, trận này tỷ thí ta tuyệt đối sẽ không thua. Vệ ý ý ý ngầm đầu, nhìn chăm chú vào cố nhược vân, giờ khắc này, kia tử trước đến nay vũ mị xinh đẹp dung nhan thượng có chưa bao giờ từng có kiên định, còn có kia bị nàng thật sâu khắc chế cửu hận. Đã bao nhiêu năm? Nàng nhiều ít năm đều là ở ác ngộng trung bị bừng tỉnh. Chỉ cần tưởng tượng đến năm đó đã phát sinh những cái đó sự tình, tâm liền có một loại tê tâm liệt phế đau. Mà hiện giờ, nàng rốt cuộc có thực lực đối mặt Yghề Môn, không bao giờ dùng quá chôn chôn tránh tránh sinh hoạt. Hảo! Cố nhược vân gật gật đầu, tháng 5, người đi về trước Yghề Môn, về y Yghề, Bách Xuyên, các ngươi cùng ta tới. Là tháng 5 do dự nửa ngày, sắc mặt cực kỳ dối rắm nói một câu, tháng 5 vâng theo sư công phân phó. Chúng ta đi thôi. Cố nhược vân không nói thêm gì, mang theo vệ y y y, y cùng bách xuyên liền đi trước đông phương thế gia đệ tử sân huấn luyện. Lúc này, sân huấn luyện nội, đông đảo đệ tử đều ngẩn đầu đỡ ngực, chờ người tới. Đang nhìn thấy mang theo hai người mà đến cố nhược vân lúc sau, mọi người đôi mắt đều là sáng ời, lại trước sau không có di động một bước. Nửa tháng huấn luyện, làm cho bọn họ bỏ đi thế gia đệ tử tiểu khí, nhưng thật ra như là nghiêm khắc tuân thủ kỷ luật quân nhân. Nửa tháng thời gian, trên cơ bản đại bộ phận người đều có đột phá, càng có mấy cái tới võ vương cao cấp, mặt khác cũng cơ bản đều ở trung cấp. Cố Nhược Vân rất là vừa lòng gật gật đầu, cuối cùng đem ánh mắt lưu tại ngọc đẹp trên người. Ngọc đẹp thân mình run lên, xấu hổ cúi đầu. Cố cô Nương, thực xin lỗi, ta không có thể đột phá, ta. Nay nửa tháng tới, nàng rõ ràng như vậy nỗ lực, càng sâu đến so tất cả mọi người nỗ lực. Chính là vì làm chính mình có cũng đủ thế lực đánh bại cổ lăng, nhưng vô luận nàng phí bao lơ kính, bình cảnh lại tựa hồ bị ngăn chặn giống nhau, như thế nào đều không thể đột phá. Nghĩ nghĩ, nàng nắm nắm tay càng ngày càng gấp, trong nháy mắt vô số cảm xúc xuất hiện ở nàng ngực, làm nàng có một loại cảm giác hít thở không thông. Nàng minh bạch, bỏ lỡ lần này cơ hội, liền rốt cuộc vô pháp đánh bại cổ lăng. Ngọc đẹp, này không trách ngươi. Người rốt cuộc phía trước mới vừa đột phá đến võ vương cấp thấp không có bao lâu, không có nhanh như vậy là có thể đột phá. Một người nam tử sợ Cố Nhược Vân trách cứ Ngọc Đẹp, vội vàng đứng ra vì nàng giải thích một câu. Cố Nhược Vân không nói gì, lặng lặng nhìn Ngọc Đẹp, phản phất là cảm giác được nàng ánh mắt, Ngọc Đẹp đầu càng ngày càng thấp, muốn đem chính mình trôn đến bùi bặm. Ta phía trước nói qua, ta sẽ mang một ít người tới thay đổi các người, hiện giờ ta mang đến hai người. Sẽ thế thân các ngươi trong đó hai người, không biết nhưng có người có ý kiến. Mọi người ngẩn ra, nhìn phía cố nhược vân phía sau hai người. Đang nhìn thấy bách xuyên kia trương sỏ tả mặt sau, đông phương thế ra người trên mặt đều lộ ra một mặt vẻ khiếp sợ. Cố cô nương muốn cho cái này chừng 10 tuổi tiểu Nam Hải thế thân bọn họ. nay tiểu Nam Hải có thể được không? Bất quá, dù cho trong lòng mọi người có rất nhiều hoài nghi, lại trước sau không có nói ra. Bọn họ tôn trọng, cố nhược vân quyết định. Cố cô nương, thỉnh cho ta một lần cơ hội ngọc đẹp nóng nảy, này đó đều tới võ vương trung cấp, chỉ có nàng cùng mặt khác một người đệ tử còn ở võ vương cấp thấp. Nếu là muốn thế thân, sở bị thế thân tất nhiên là bọn họ, ta tuy rằng không có thể đột phá, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không thua, thỉnh ngươi cho ta cơ hội này làm ta lên sân khấu. Cố nhược vân trầm mặc, nửa ngày lúc sau, trầm rãi nói, hảo, ta cho ngươi cơ hội này. Nếu là có người có thể đủ thay thế ngươi bị bọn họ thế thân, ta đây khiến cho ngươi lên sân khấu. 453 chương 453 thí luyện đêm trước, 8. Vừa dứt lời, cái kia vừa rồi mở miệng vì Ngọc Đẹp nói chuyện thanh y, y thanh niên vội vàng động thân mà ra, cố cô nương, ta nguyện ý thay thế Ngọc Đẹp rời khỏi trận này thí luyện. Phương Đông Ngân, cảm ơn ngươi. Ngọc Đẹp cảm kích nhìn Phương Đông Ngân, nói, nhìn nữ tử kia tràn ngập cảm tạ ánh mắt. Phương Đông Ngân sắc mặt đỏ lên, lại rất mau liền rút đi, hắn tha vòng đầu, nói, Ngọc đẹp, ngươi không cần cảm tạ ta, nhớ rõ, nhất định phải hung hăng tấu cổ lăng kia tiểu tử, chúng ta đều duy trì ngươi. Hắn dơ dơ lên nắm tay, cười tủm tỉm nhìn Ngọc đẹp. Ngọc đẹp có chút nghẹn ngào, không có nói thêm nữa cái gì, đem cảm động nói đặt ở trong lòng. Nếu nhân viên không sai biệt lắm đã xác định, kia lúc sau chúng ta liền nên đón ngày mai thí luyện. Hôm nay các ngươi trở về hảo hảo tu luyện, Ngọc Đẹp, sau đó ngươi tới tìm ta một chút. Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi nơi này. Thấy vậy, Ngọc Đẹp nhanh chóng đuổi kịp Cố Nhược Vân nệm bước, trong ánh mắt mang theo kiên định quan mang. Trong phòng, gió nhẹ phất động, giường màn nhẹ vũ. Cố Nhược Vân ngồi ở trước bàn, nhìn chạm nàng trước người nữ tử, nói, bọn họ đều đã ở giao dịch hội thượng được đến vừa lòng đẹp ý vũ khí. Chỉ có ngươi cái gì đều không có đạt được, lúc ấy ta liền nói quá, sẽ cho ngươi một phen so với kia phế linh khí càng tốt vũ khí, thanh kiếm này chính là vì ngươi sở chuẩn bị, ngươi xem một chút có không sử dụng. Nói xong câu đó, nàng liền ở ngọc đẹp trong ánh mắt lấy ra một phen tế kiếm, mà ở tế kiếm mới vừa lấy ra nháy mắt, đồng bột linh khí liền bừng lên, làm người tức khắc cảm nhận được một cổ lực lượng cương đại. Ngọc đẹp ánh mắt ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn cố nhược vân trong tay tế kiếm, run rẩy môi không biết nên nói chút cái gì. Linh khí. Không sai, chỉ có linh khí mới có loại này đồng bột linh lực. Nguyên lai like nàng nói hy cho chính mình một phen càng tốt vũ khí là thật sự. Cố cô nương, này. Này qua quý trọng, ta ngọc đẹp cắn chặt môi, ánh mắt cảm động nhìn cố nhược vân, ta thật sự không thể mớn. Một phen linh khí, nếu là truyền ra đi... Sợ là tam đại chế tài mà đều sẽ vì này chấn động, chính là nàng thế nhưng đem linh khí đưa cho chính mình. Nay phân vân tình, cả đời này chỉ sợ nàng đều khó có thể hồi báo. Linh khí ngươi trước cầm, bất quá có một chút, không đến vạn bất đắc dĩ không thể lấy ra tới. Thiếu nữ đạm nhiên thanh âm lệnh ngọc đẹp trong lòng run lên, nàng nhìn phóng tới chính mình trước mặt linh khí, chậm rãi hít sâu khẩu khí, nói: "Hảo, cố cô nương, này đem linh khí là ngươi đưa tặng ta chi vật." Cho nên ta nhận lấy, nhưng là ta sẽ không ở thí luyện chung lấy ra tới, trận này thí luyện ta muốn dựa vào chính mình thực lực chiến bại cổ lăng. Giờ khắc này, nàng trong lòng đã là có một cái quyết định, vô luận như thế nào, đều sẽ không lấy ra linh khí, càng sẽ không cấp cố cô, cô nương mang đến phiền thoái, liền tính dựa vào thực lực của chính mình, nàng cũng sẽ không thua. Cố nhược vân cười cười, nàng sở dĩ đồng ý làm ngọc đẹp tham dự thí luyện, đó là thấy được nàng nội tâm kiên định. Có được một viên như thế cường đại nội tâm, trận này tỷ thí, nói không chừng ngọc đẹp sẽ thành công lịch chuyển xoay người. Ngày mai tỷ thí ngươi trước đi xuống chuẩn bị một chút, vô luận như thế nào, thần chi thí luyện chúng ta đông phương thế gia đều sẽ là đệ nhất. Nói lời này khi, cố nhược vân hơi hơi rũ xuống con ngươi, một mặt quang mang từ đáy mắt chợt lóe mà qua. Kaka ca, ca, ngươi chờ ta, chờ ta đi linh tông tìm ngươi, lúc đó, toàn bộ linh tông. Ở không người có thể thương người mảy may Chỉ là không biết Ngọc Nhi hiện giờ sẽ ở nơi nào Nghĩ đến Hạ Lâm Ngọc Cố Nhược Vân khuôn mặt thượng mang theo một tầng nhàn nhạt sầu lo Ngắn ngủi gặp nhau Không nghĩ tới đó là phân biệt Lại không biết tiếp theo gặp mặt sẽ ở khi nào Chính là Cố Nhược Vân lại tin tưởng Hắn nhất định sẽ ở đại lục nơi nào đó hảo hảo sinh hoạt Chờ thí luyện lúc sau Đó là đi khắp chân trời góc biển Nàng đều sẽ tìm được hắn 454 chương 454 bạn cũ gặp nhau, một vân thượng quảng trường, xa xa nhìn lại, một mảnh rậm rạp đầu người. Ở kia quảng trường trung quanh, bày một đống ghế dựa, ngồi ở phía trước nhất đó là vân thành thành chủ, mà thành chủ bên cạnh còn ngồi ba vị tới, trong đó một cái thỉnh lình đó là cố nhược vân lão người quen thiên khải tuân giả, một cái khác còn lại là nửa tháng trước mới thấy qua mặt chín trưởng lão đến nỗi kia trước sau mặc không lên tiếng bạch thị yể láo giả, không cần tưởng cũng biết là tiên địa người. Cố Nhược Vân. đang lúc cố Nhược Vân trầm tư gian, một đạo khinh thường thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Hôm nay thí luyện, ta sẽ làm ngươi minh bạch các ngươi Đông Phương thế gia cùng chúng ta y yể môn chi gian trinh lệnh. Cố Nhược Vân mày nhăn lại, quay đầu nhìn mắt phía sau bạch thị yể nữ tử, lập tức nhận ra nàng đó là nửa tháng trước đi theo Vinh Nguyệt bên cạnh người. nhẹ nhàng phát sinh sự tình gì. Còn không đợi cố nhược vân nói chuyện, một thân áo bảo trắng tuyết nghi chậm rãi mà đến, đừng nhìn nàng hiện giờ đã qua tuổi nửa trăm, nhưng bởi vì bảo dưỡng khéo léo, hiện giờ nhìn lại lại giống cái ba tới tuổi nữ tử, nàng vốn dĩ nghĩ ra ngôn trâm trọc cố nhược vân, trong dây lắt trong mắt co rụt lại, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm đứng ở thiếu nữ phía sau yêu mị nữ tử. Về y kìa ý, ý, ý, ý là ngươi không có khả năng, Nữ nhân này rõ ràng đã bị môn chủ hủy dung nhan, sao có thể còn sẽ khôi phục. Tuyết nghi trưởng lão, đã lâu không thấy vệ y y y vũ mị trên mặt treo lên một mặt cười lạnh, nói, mười mấy năm không gặp, ngươi không quen biết ta không thành. Tuyết nghi sắc mặt thay đổi thất thường, như là nuốt một ngụm tường sắc mặt khó coi, ánh mắt này sinh ác độc nhìn trước mắt này tươi cười như hoa nữ tử. Vệ y y y, y, y. tên kia gọi nhẹ nhàng bạch y y, y nữ tử kinh ngạc một chút, Theo sau mở miệng châm trọng, vệ y lìa y còn không phải là chúng ta y lìa muôn phản đồ. Chẳng những khi sư diệt tổ, càng là hãm hại sư huynh sư muội, sớm đã bị chúng ta y môn truy nã. Không nghĩ tới trên đời sẽ có người có lớn như vậy lá gan, thu dụng loại này nữ nhân. Như thế nào? Vệ y lìa y ngươi cũng tưởng ở thí luyện thượng cắm thượng một chân. Bất quá ta nghe nói thực lực của ngươi đã sớm bị phế đi, căn bản chính là một cái vô dụng phế vật. Năm đó sự tình nhẹ nhàng cũng là có điều nghe thấy, nghe nói về y y thực lực thoái hóa rất nhiều cấp bậc, càng là khó có thể tiến bộ, cho nên, như vậy một cái phế vật tới nơi này có ích lợi gì? Bởi vì nhẹ nhàng không có hạ giọng, hơn nữa tới này đều là cường giả, cho nên thực rõ ràng nghe thấy được nàng lời nói, nháy mắt liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Cố Nhược Vân cùng vệ y y y. Vệ y y y, chuyện của nàng ta biết, nghe nói là y y môn phàn đồ. Không nghĩ tới này Đông Phương Thế Gia thật là to gan lớn mật, liền phản đồ đều dám tiếp thu, này không phải rõ ràng cùng Y Liễu Môn làm đúng không? Liền tính Đông Phương Thế Gia thế lực cường đại, nhưng Y Liễu Môn giao tế phương diện càng cường, hắn đây là tưởng cùng rất nhiều cường giả là địch. Không tồi, năm đó Yli Liễu Môn lão môn chủ quảng giao thiên hạ cường giả, có được không ít bạn tốt, ngay cả tam đại chế tài mà đều có cường giả cùng hắn giao hảo, này vệ Yli Hải giết hại sư phụ của mình. Đoạt đi rồi y học bảo điện, căn bản chính là y y môn phản đồ. Mọi người sôi nổi nghị luận mở ra, nhìn vệ y y ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng trào phúng. Nhưng là, có chút người lại nhận ra vệ y, y y đó là danh chấn đại lục quỷ y y này đây. Nhưng thật ra không nói thêm gì, chỉ là chiều nàng lộ ra hữu hảo tươi cười. Đông nhiên chi gian, một trận phản phất có thể xuyên thấu linh hồn tiếng tiêu truyền đến, từ xa tới gần, thực mau liền đến bên hai. Mạng thiên hoa vũ tử trên trời giáng xuống, dùng đào hoa lót đường, một đám ăn mặc hồng y thị nữ kiệu ghế chậm rãi rơi xuống, tuyệt mỹ dáng người nháy mắt khiến cho mọi người chú ý đặc biệt là phía trước nhất kia hai gã cẩm trong tay ngọc tiêu nữ tử, thật sự là quốc sắc thiên hương. 455 chương 455 bạn cũ gặp nhau, nhị. Kiệu ghế bên trong, một đầu như mực đầu tóc theo gió mà dương, nam nhân lười biếng thân thể rửa kiệu ghế, một thân màu hồng đảo siêm y hề mặc ở hắn trên người. Thế nhưng không hiện tục khí, mị yêu nghiệt quinh thành. hắn trên tay cầm một phen ngọc phiến, mắt phượng mỉm cười, dơ lên khỏe môi tựa hồ có một loại ma lực dường như đem người cấp thật sâu hấp dẫn ở. Mặt như đào hoa, tuyệt thế phong hoa. Này một cái trước mắt, mọi người trong lòng đều xuất hiện này bốn chữ. Trước mắt nam tử thật sự là mỹ yêu nghiệt, đặc biệt là kia tươi cười, giống như mười dặm đào hoa nở rộ, kinh diễm tuyệt thế. Tiểu Vân Nhi, đã lâu không thấy, ta thật là nhớ ngươi muốn chết mau tới cấp buồn hoàng tử ôm một cái. Tá thượng thần làm lơ kia một đạo âm chầm ánh mắt, hắn mở ra hai tay, tươi cười đầy mặt nhìn cố nhược vân, kia lười biếng thần thái, yêu nghiệt ngữ khí, lệnh chúng nữ tử đều ghét phẫn không thôi, từng đôi đôi mắt hận không thể đem cố nhược vân thiên đào vạn quả. Nàng bên người đều đã đi theo một người nam nhân, dựa vào cái gì còn cùng bọn họ tranh đoạt huyền âm điện thiếu điện chủ. Giống nàng loại này chỉ biết mị hoặc người khác nữ tử nên thiên lôi đánh xuống. Không chết tử thế được. Này yêu nghiệt, dùng đến lên sân khấu như vậy phong tao. Cố nhược vân trên mặt tức khắc xuất hiện ba điều hát tuyến. Vô nữ nhìn hướng chính mình mở ra đôi tay yêu nghiệt nam tử. Không được đi. Đột, một bàn tay từ bên cạnh rối tới, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Cảm nhận được kia ấm áp ngực, cố nhược vân trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Rồi sau đó quay đầu nhìn nam nhân tuyệt thế khuôn mặt, chấp hạ đôi mắt, tiểu dạ, ngươi là ở ghen sao. hơn nữa Gia hỏa này khi nào tới rồi? Nàng hôm nay tới tham gia thí luyện phía trước cũng không có thông chi hắn. Thiên bác dạ sắc mặt đỏ lên, đáng thương vô cùng nhìn Cố Nhược Vân, Tiểu Vân, ta không thích hắn, chúng ta đừng để ý đến hắn được không? Hảo! Cố Nhược Vân gật gật đầu, chúng ta đây không để ý tới này chỉ phong tao hồ ly. Hai người đối thoại một chữ không lẩu rơi vào tá thượng thần trong thai, sắc mặt của hắn tức khắc hắc như đáy nổi. Phong tao. Hồ ly là đang nói hắn kỳ thật cũng không trách cố Nhược Vân nói như vậy thật sự là lúc này đây tá thượng thần lên sân khấu quá phong tao đặc biệt là kia lót đường cánh hoa càng là làm nàng đấy lòng một trận ác hẳn ai Tiểu Vân Nhi mệt ta ngày đêm nhắc mãi ngươi không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đem ta cấp đã quên thậm chí đều không vì ta phụ trách xôn xao tá thượng thần nói quá huyên động trực tiếp nổ tung nổi nhẹ nhàng sắc mặt càng là vạn phần khó coi. Phải biết rằng nàng sùng bái Tá Thượng Thần đã không phải một ngày hai ngày, không nghĩ tới cường đại như Tá Thượng Thần như vậy nam nhân, cũng thuyết phục ở nàng dưới thân. Nàng thật không hiểu, nữ nhân này rốt cuộc có như thế nào mị lực. Cảm nhận được thiên bắc dạ trên người kích động mà hiện sắc khí, Cố Nhược Vân vô nhẹ tay nàng trấn an hắn, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn Tá Thượng Thần, nói: "Ta đối một cái đoạn tụ không có gì hứng thú." Tá Thượng Thần sắc mặt đột nhiên cứng đờ, rồi lại vội vàng mất đi. Hắn lười biếng nhướng nhướng mày, nói, tiểu vân nhi, bổn hoàng tử cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, bất quá, liền tính bổn hoàng tử cùng ngươi có giao tình, trận này thí luyện ta sẽ không xem tại đây sự kiện thượng khiến cho ngươi. Đương nhiên cố nhược vân cười cười, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Thực mau sở hữu thế lực đều đến đông đủ, thí luyện cũng sắp bắt đầu, không biết là ai mắt sắp phát hiện đứng ở cố nhược vân bên cạnh tiểu sọ tạ, kinh ngạc kêu cùng nhau. Tiểu hai tử Tại đây loại tỷ thí trung cư nhiên sẽ có tiểu hài tử tham gia. Này Đông Phương Thế Gia có phải hay không đầu góc có vấn đề? Vốn dĩ chính là lót đế tồn tại, hiện giờ còn làm một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử gia nhập tiến thi đấu đội ngũ. 456 chương 456 đoàn chiến 1. Ha ha, phòng trưng này Đông Phương Thế Gia biết chính mình phải thua không thể nghi ngờ, cho nên muốn làm chính mình thua càng mau. Này tiểu hài tử thực lực tới võ tướng không có. Như vậy nhỏ yếu tồn tại, tuy tiện một người liền có thể nháy mắt hạ gục hắn. Nhìn bách xuyên kia trương non nớt khuôn mặt, có chút vốn dĩ liền cùng đông phương thế gia quan hệ bất hòa người đều nhịn không được mở miệng trào phúng, ngay cả ngồi ở địa vị cao thượng Vân Thành Vân Thành đều không cấm nhíu như mày. Tuy nói đại tái quy định, người dự thi tuổi cần thiết ở 30 tuổi dưới, cũng không có cụ thể giới hạn, nhưng là một cái 10 tuổi mới ra đầu tiểu thí hài tới tham gia tỷ thí. Này quả thực chính là đem thi đấu coi như trò đùa. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì không có quy định cụ thể tuổi. Này đây cho dù là vân thành thành chủ cũng vô pháp nói thêm cái gì. Xem ra này Đông Phương thế gia càng ngày càng không được kiêng ngồi ở thành chủ bên cạnh bạch đi gì lao giả lạnh lùng cười. Nói, bất quá này cũng coi như bọn họ tự làm tự chịu. Nếu năm đó Đông Phương Ngọc lựa chọn gia nhập tiên địa, cuối cùng liền sẽ không chết thảm. Đông Phương thế gia cũng liền sẽ không xuống dốc, nói đến cùng đây đều là chính bọn họ tìm đường chết thôi, chẳng trách bất luận kẻ nào. Tiên địa vốn dĩ liền không phải cái gì đại khí độ người, sở hữu thiện lương đều chỉ là tại thế nhân trước mặt giả nhân giả nghĩa. Này đây, năm đó Đông Phương Ngọc trước công chúng hạ cự tuyệt gia nhập tiên địa sự tình làm hắn ghi hận tới rồi hôm nay. Đương nhiên, Đông Phương Ngọc đồng thời cũng cự tuyệt cửu lưu phủ cùng Linh Tông. Lúc này mới làm hắn lúc ấy trong lòng dễ chịu chút Nha đầu này đang làm cái gì Thiên khải tôn giả bất đắc dĩ lắc đầu thở dài Là một cái tiểu hài tử tới tham gia thí luyện Nàng là muốn làm cái gì Chẳng lẽ đứa nhỏ này sẽ có cái gì chỗ hơn người không thành chín trưởng lão không bảo trì trầm mặc Rốt cuộc bên cạnh hai cái đều là tôn giả Hắn hiện giờ chẳng qua là võ hoàng cao cấp thôi Lúc này đây là chính mình thỉnh cầu tiến đến vân thành Dù cho kiểu hưu phủ cũng là tam đại chế tài màn ơi, nhưng hắn thân là võ hoàng ở hai gã tôn giả trước mặt căn bản nói không nên lời. Nhưng mà, đối mặt những cái đó nghi ngờ ánh mắt, Bách Xuyên không nói thêm gì, một trường đáng yêu sọ tạ trên mặt mang theo cùng tuổi không tương xứng cùng thành thủ. Khu khu! Thành chủ xấu hổ ho khan hai tiếng, hướng thiên tôn giả, thiên khải tôn giả, chín trường lão, không biết tỷ thí có không bắt đầu. Bắt đầu đi! Bạch hướng thiên khẽ gật đầu, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Tuân mệnh thành chủ chậm rãi đứng lên, đối mặt phía dưới mọi người, mở miệng nói. Đầu tiên, hoang nên các vị tới tham gia lần này thần chi thí luyện. Thần chi thí luyện quy định các ngươi cũng đều rõ ràng, tuy nói đau thương không có mắt, nhưng là tham gia đều là các thế lực thiên tài, cho nên ta hy vọng các ngươi đều có thể cấp điểm đến mới thôi. Hảo, hiện tại tỷ thí chính thức bắt đầu. Nghe thành chủ nói. Cố nhược vân hơi hơi như như mày, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, thở dài một tiếng, tỉ thí đã bắt đầu rồi, hạ ra người đều không có xuất hiện, xem ra lúc này đầy thí luyện hạ ra người không có tới tham gia. Kỳ thật, ngay từ đầu nàng vẫn là ôm hy vọng, hy vọng có thể ở vân thành nhìn thấy Ngọc Nhi. Nếu hạ ra người không có tới tham gia, cũng liền chứng minh. Ngọc Nhi như cũ không biết tung tích. Trận đấu tỉ thí, là đoàn chiến. Sở hữu thế lực đều phái 5 người lên đài, trước hết bị đa xuống đài thế lực liền bị đào thải. Mà cuối cùng đứng ở trên đài đó là đệ nhất danh. Bất quá nếu là đoàn chiến, cũng liền chú trọng đoàn đội phối hợp, cho nên cuối cùng muốn sở hữu thành viên đều đứng ở trên đài mới tính thắng trận này tỉ thí. Chỉ cần có một người rất xuống lôi đài, cái này thế lực tất cả mọi người có thể đi xuống. 457 chương 457 đoàn chiến, nhị. Ngụ ý. Nếu có một người thua, đó là chỉnh thể bại, cần thiết toàn bộ thành viên đều đứng ở trên đài, mới xem như được đến thắng lợi. Mà bình thường, Đông Phương Thế Gia chính là ở vòng đảo thải liền bị đảo thải. Đương nhiên, lúc này đây chỉ sợ cũng không có gì ngoại lệ. Nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, nhìn mắt Cố Nhược Vân cùng nàng phía sau vệ y hề y nói, Đông Phương Thế Gia có cái vĩnh viễn cũng vô pháp tránh được vận mệnh, đó chính là ở thần chi thí luyện vĩnh viễn đều là trận đầu đã bị đảo thải. Nói xong lời này, nàng liền nâng cao ngạo đầu, đi hướng Vinh Nguyệt, chỉ là đến Vinh Nguyệt trước mặt lúc sau nhanh chóng thu hồi kia không ai bị nổi bộ dáng, tất cung tất kính tựa như một cái tôi tớ. Một cái chó cậy thế chủ đồ vật thôi y ý thì chọn trọn môi, nhìn phía Cố Nhược Vân, sư phụ, trận này ta muốn đi tỉ thí. Hảo, Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, Hảo, trận này tỉ thí, liền từ ngươi, Thanh Vân, Liên Tâm, Ngọc Đẹp, Thiên Phong Năm cái tiến đến thăm gia. Những người này chung, Vệ Ilya đã sớm tới Võ Vương cao cấp, khoảng cách Võ Hoàng cũng chỉ có một bước xa, mà khác ba cái cũng tại đây nửa tháng chung tới Võ Vương, chỉ có Ngọc Đẹp một cái vì Võ Vương cấp thấp. Đương nhiên, có Vệ ở, nàng cũng không lo lắng Ngọc Đẹp nguy hiểm. Quảng trường trung ương, sở hữu thế lực đều phái 5 người tham dự chiến đấu, bất quá, lại đều không có phái ra mạnh nhất chiến lực, dù cho trận này vòng đảo thải rất là mấu chốt. Nhưng bất luận kẻ nào đều muốn đoàn đội át chủ bài dùng ở cuối cùng.